Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hôm ấy, tiệm làm tốc đóng cửa sớm. Nằm kết thúc ca trực ở bệnh viện, ghé qua đón vợ mình là Linh, về nhà dùng cơm. Vừa thấy Nam, Linh chạy lại, ô man nụm niều, Hôm nay anh đi làm có mệt không? Không mệt Em gọi điện cho Trâm tới nhà dùng cơm luôn đi Khi nãy em gọi rồi Nhưng mà con bé bảo bận Nên sẽ tới muộn đó Linh và Nam kết hôn với nhau Cũng đã gần 2 năm nay Của quen anh qua Trâm Là người bạn thân hồi cấp 3 Gia đình Trâm và Nam có quen biết nhau từ nhỏ Ba mẹ chồng Linh cũng yêu thương Trâm Như người trong nhà Về nhà Linh không dám vào trong một mình Đợi Nam đổ xe xong Mới vào chung Con chào bố mẹ con mới tới Bà Nga thấy còn giàu tới Từ trong bếp nói vòng ra Biết chọn giờ đến tật đấy Nấu cơm xong xuôi hết rồi Chỉ việc vá cái mùm tới ăn Dạ cô xin lỗi Trong bếp còn việc gì Cần có phụ giúp không ạ Con phải hỏi vào nhặt rau đi Linh lặng lẽ Đặt túi xách xuống ghế Rồi vào bếp phụ mẹ nấu ăn Được một lúc sau Trầm trên tay cầm túi quà đi vào trong nhà. Con chào bác trai, con chào bác gái. Hai vợ chồng Nam đã tới rồi à? Bà Nga thấy Trầm tới, vội vàng lau tay rồi chạy ra vui vẻ. Cháu tới rồi hả? Mau, ngồi xuống đây uống nước đi. Đi đường mệt lắm rồi đúng không? Dạ, con có chút quà mang gửi hai bác. Trầm tới chơi là được rồi, không có cần quà cáp gì đâu. Nam ngồi khoanh tay ở trên ghế bảo... Dạ cũng không tốn bao nhiêu Nên mua cho hai bát để lấy thảo Mà Linh đâu rồi ạ? Bà Nga nghe thấy trầm nhắc tên Linh sắc mặt thay đổi hẳn Nó đang ở trong bếp nấu ăn kia kìa Có phải năm xưa chó có thai Nên mới chấp nhận cho thằng Nam lấy về làm vợ sao? Thế mà cũng không biết giữ gìn cái thai để xảy Bây giờ chỉ đến làm sẵn cơm Gần năm nay rồi chưa thấy động tính gì cả con dâu gì mà vô tích sự không biết Nam thấy mẹ nói vợ mình Thì ngầm ngùi lên tiếng nói đỡ cho Linh Thôi được rồi mẹ à Lần nào đến mẹ cũng mắng cô ấy như vậy Bây giờ mẹ nói cả ngày Con với Linh cũng không tạo ra cháu cho mẹ bồng bế được đâu Thôi mà bác Nga Bác lại đi ngồi đi Cơm cứ để đây cháu với Linh nấu là được rồi Đấy Phải chỉ hồi đó thằng Nam nó lấy con Trâm Thì bây giờ hạnh phúc phải biết Ông Hiệp đặt tờ báo xuống rồi găng giọng Bà có bớt cái bồn lại không hả? Nhà mà hai đứa nó đang ở là đất của cái Linh nói nhiều quá Lại chẳng được một cắt vào túi Trâm lặng lẽ đi vào bếp Ngồi xuống bên cạnh Linh Đang tuổi thân nhặt sau Cậu đừng để ý tới những lời Bác Nga nói làm gì Tuy nhiều lúc bác ấy nói hơi khó nghe Nhưng mà thương con cháu lắm Linh ngước mắt Đưa tay lau sạch lệ vương trên mi Rồi hiếp một hơi thật sâu Không sao đâu Mình ổn, nghe dịu cũng thành quen Nên không để ý lắm Ngoài miệng nói là như vậy Nhưng sao cô không để ý cho được Mấy năm này Lần nào về nhà cũng bị mẹ nói cô thế này thế kia Cô cảm thấy rất áp lực Từ lúc xảy tai đến bây giờ Cô làm nhiều cách có con Nhưng cũng vô ích Mà dù mẹ hay mắng Nhưng nam lại rất yêu thương Cưng chịu cô Chưa từng đặt nặng vấn đề con cái À phải rồi lên nè Tiệm làm tóc bây giờ khách đến ổn không? Mình thấy cũng khá đông Có những ngày phải mãi muộn mới về được đó Nè, hay là cậu bán cái tiệm làm tóc đó đi Mình có quen biết mấy chỗ đang tuyển nhân viên kế toán Qua đó làm Tuy đi hơi xa nhà nhưng mà lưu lại ổn định hơn Nhưng... Nhưng cái gì mà nhưng Chẳng lại tốt nghiệp lòi giỏi trường kinh tế quốc dân Cái bằng đó lại để xó à? Thôi được, để mình bàn bạc thêm với Nam xem sao Ngồi vào mâm cơm Bà Nga dành hết phần ngon gấp vào bát cho Trâm cả bữa cơm hôm ấy Linh lặng lẽ không nói gì Xong bữa cô bê bát vào bếp rửa sạch sẽ Lúc ra ngoài sảnh Thì nghe thấy giọng bà Nga nói với con trai Nam nè, hay con bỏ cái Linh đi Tìm đứa khác biết đẻ mà cưới Mày lại nói Linh tin gì thế Còn với linh hồn nhân đang êm ấm Mẹ lại bảo con ly hôn là sao? Linh tinh cái gì mà Linh tinh Con là bác sĩ, lương thì cao. Nó thì là nhân viên làm tóc, không xứng với con đâu. Nghe mẹ bỏ nó đi. Chọn đứa khác xinh hơn mà làm. Linh nghe những lời đó, liền cảm thấy tổn thương. Không chịu được ước ước mà khóc. Mẹ, sao mẹ lại nói anh Nam ly hôn với con được à? Thế tôi nói không đúng hay sao mà cô khóc? Chuyện con sinh con đẻ cái có số hết... Nào là uống thuốc bổ, lên chùa gieo quẻ, như đâu phải lỗi cho con, anh Nam cũng phải chịu phần trách nhiệm đó chứ, lần nào mẹ cũng mắng nhiết con cả. <cười> Bây giờ cô còn to tiếng với tôi, không sinh được là do cô, Nam nó liên quan gì, nhà này có mũi nó là con, cũng cần có cháu đích tôn, nối giỏi tông đường, cô không đẻ được thì để đứa khác, khóc lóc cái gì, có oan ước đâu mà khóc. Nam thấy hai mẹ con họ cứ cãi qua cãi lại mà thấy nhức ốc Anh nắm lấy tay Linh trùi nhẹ giọng bảo Chúng ta về thôi, hôm nay em mệt rồi Cô khóc nhiều tới mức hai mắt sưng đỏ Nam kéo tay cô, cô mới nhấn nhìn rời đi Trâm đứng dậy lại đỡ bà Nga ngồi xuống ghế Rót lấy lì nước đưa cho bà Bác, bác bớt giận đi Chuyện này con không tiện nói Nhưng người ngoại nhìn vào thấy Linh có phần công đúng Đáng lý cô ấy phải hiểu tâm lý của người làm mẹ như bác chứ. Đấy, cái linh nó được một phần như con có phải tốt không? Bác nói cái thằng Nam mấy lần rồi không chịu nghe. Nó mà lấy được con thì tốt quá. Nó làm bác sĩ, con thì làm giáo viên. Hợp nhau quá còn gì. Thôi bác à, tình cảm của con dành cho anh Nam cũng đã qua lâu rồi. Đừng nhắc tới nữa. Phải rồi, khi nãy con đi qua tiệm quần áo, thấy váy này đẹp nên mua cho bác. Bác mặc thử xem. Linh ngồi trong xe khóc không nín Nam ngồi bên không biết an ngụy vợ thế nào Chỉ lặng lẽ đưa giấy cho cô lâu nước mắt Sau khi nãy mẹ nói chuyện hai đứa mình Anh không phản kháng gì vậy Anh có nói đó thấy Chỉ là mẹ không nghe Tính anh thì em biết rõ Anh không muốn lời qua tiếng lại với mẹ Sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ Nhưng anh mà không nói Thì em với anh cũng không Nam từ từ Đạt nụ hôn khóa môi Linh lại, dỗ dành cô. Được rồi, đừng dỗi nữa, anh hứa lần sau sẽ rõ ràng với mẹ. Thế cũng được, em hết dỗi anh rồi đúng chứ? Chuyện này thì chưa chắc, phải xem thái độ quan thế nào đã. Tối đó, Linh vừa lấy quần áo cấp gọn thì Nam tắm xong, ra ôm chầm lấy cô. Em chưa tắm, người em bẩn lắm, mà phải rồi em bàn với anh chuyện này. Chuyện gì nghe có vẻ nghiêm túc thế? Hay là em dừng lại tìm tóc rồi làm kế toán ở công ty được không? Nam đứng dậy mở tủ lấy quần áo ra rồi đáp. Trầm có nói cho anh nghe qua. Anh nghe theo quyết định của em. Nhưng nếu như em xa nhà như thế đi sớm về khuya rất là mệt. Em suy nghĩ cho kỹ. Không lại bỏ dở. Cô từng bước đứng dậy tiến về phía nam. Linh từ phía sau. Dòng thủ thủy. Thực ra... Lời hôm nay mẹ nói đều rất đúng Anh làm bác sĩ cao quý bao nhiêu Thì em cũng nên thay đổi một chút chứ Bây giờ Trâm xin được việc cho em cũng là cơ hội tốt Lời mẹ nói em vẫn còn để bụng sao Không phải là em để bụng Mà em chỉ suy ngẫm cho thật kỹ thôi Để mai em tìm Trâm Rồi hỏi thêm về việc chuyển nhượng quán làm tóc Nam nhẹ nhàng ôm Linh vào lòng Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại Nhẹ nhàng thơm vào tráng của một cái Thời gian qua em đã vớt vả rồi. Hiện tại bây giờ đối với Linh, chỉ có Nam và bà nội là người thân duy nhất. Ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, đến nay cũng đã trọn 4 năm. Tuy mẹ chồng không thích Linh, nhưng cô may mắn vẫn còn Nam là chỗ dựa tinh thần. Năm đó, bà Nga chấp nhận cho cô và Nam lấy nhau bởi vì cô có thai ngoại ý muốn. Nếu không có nằm mơ, bà ấy cũng không chấp nhận người con dâu như Linh. Một tháng sau, khi trầm rượu Linh cùng đi mua sắm một ít đồ, trong cửa tiệm toàn đồ đắt tiền, Linh đi chung để ngắm cho biết, chứ cô không dám mua mấy thứ đắt đỏ ấy. Linh, cậu nhìn bộ này có hợp với mình không? Thêm đây nữa. Giá người cậu đẹp như thế bộ nào cũng hợp cả. Linh đáp. Hay là mình mua mấy hoa này cho cậu nhé? Linh đưa mắt nhìn giá tượng 2 triệu rưỡi, cô vội vàng xua tay. Thôi, đắt quá, mình không có nhận đâu. Tuy Trâm là giáo viên cấp 3, lương bổng cũng không cao, nhưng gia đình cậu ấy lại có điều kiện vì đi dạy của Trâm cũng coi như đi làm vì đam mê. Mà phải rồi Linh, mình hỏi và gửi hồ sơ vào công ty cho cậu rồi. Tháng sau có thể đi làm được rồi đó. thật sao? Trời đất, cảm ơn cậu nhiều lắm Trâm mà. Linh đáp. Linh chạy đến ôm Trâm lấy cô bàn vào lòng. Khuôn mặt tỏ rõ sự hạnh phúc. Lần này tìm được công việc tốt, không bị mẹ nói qua nói lại. Cô cũng nhẹ lòng hơn. Lần này công la của cậu lớn lắm Trâm. Sau này có việc gì cậu nhờ mình, nhất định mình sẽ giúp coi như cảm ơn. Trâm đặt bộ váy trên tay xuống, nhìn Linh vẻ nghiêm túc. Thế thì có gì cho cậu báo ơn rồi đó. Chuyện gì? Thứ bảy tuần này cậu thay mình đi xem mắt được không? Cậu phá buổi gặp mặt lần này giúp mình là được rồi. Ờ, tôi không được đâu, Nam mà biết anh ấy là dỗi mình. Đứng bên cạnh, trầm khoát tay Linh tỏ vẹn đáng thương, nủng nhiều bảo. Mình không có nói thì sao Nam biết, với cả có gì mình sẽ giải thích cho. Chưa mấy năm nay bố mẹ ép mình đi xem mắt cũng nhiều lắm rồi. Mà cậu biết tính mình đó, không bao giờ kết hôn với người mình không có tình cảm. Linh phần vân mãi. Niếm chặt cánh môi tỏ rõ sự khó xử, nhưng rồi Trâm vang nại nhiều quá, cô cũng đành phải đồng ý. Thế thì hôm đó cậu qua nhà mình, mình giúp cậu chuẩn bị mọi thứ, còn cậu chỉ cần phá hỗn buổi gặp mặt là được rồi. Tuy Linh đồng ý với đề nghị của Trâm, nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi với Nam. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, cô thay trầm đi xem mắt, có lẽ hơi phụ lòng anh. Hôm đó, Linh từ sớm ra khỏi nhà tới chỗ Trâm. Này, cậu cho mình mặc bộ này có hở hang quá không? Mình chưa mặc kiểu này bao giờ, thế sao sao đó? Cậu kia yên tâm đi, tin nữa mình. Mặc thế này anh ta kiểu gì cũng nghĩ xấu về cậu, đánh nhanh thắng nhanh mà rút gọn. Nốt lần này ba mình hứa không ép mình đi xem mắt nữa, tất cả là trong cậy ở cậu đó. Ngồi trên xe tới địa điểm hẹn gặp mặt, Linh nhẩm thầm học thuộc mấy thông tin cơ bản về người đàn ông kia. Nhớ rõ những gì anh ta thích và ghét. Học mãi Linh cũng nhớ được vài nét về người kia Anh ta tên Trung Gia đình có công ty ngân hàng lớn Cùng với một chuỗi nhà hàng nổi tiếng Vừa mới về nước ngày hôm qua Ghét ăn hành và diễn với đậu phộng Đặc biệt là thích ăn cá Tới nơi rồi Linh Cậu vào trong đi Mình ghé đây một lát rồi quay lại Mà phải rồi Nhớ mấy thứ ta ghét nghe chưa Rồi mình thuộc kỹ lắm rồi Nhưng mà run quá Lỡ bị phát hiện thì xong đời đó Không sao, mình tin cậu. Cố lên, hạnh phúc sau này của mình trong cày ở cậu đó. Ừ, được rồi mình đi đây. Cho tin tốt nha. Linh xuống xe đi thẳng vào trong quán. Theo như lời Trâm nói là bàn số 6. Cô đến bàn ngồi đợi một lúc thì có giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau. Xin lỗi, cô có phải là Trâm không? Theo phản xà tự nhiên cô ngoảnh mặt lại. Linh tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thầm nghĩ. Đẹp quá, sao lại có một người đẹp trai như này cơ chứ? Trung thấy cô không phản ứng, nhỏ giọng gọi thêm. Này cô. Ờ, dạ dạ, à, phải rồi, tôi tên Trâm. Rất hân hạnh được gặp anh. Người đàn ông mặc vết đen tiến tới ngồi xuống đối diện với Linh. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Giọng nói có chút kiêu căng. Anh cũng biết rồi đó, tôi năm nay 25 tuổi, yêu cầu chọn chồng của tôi rất cao, phải giàu. Đẹp trai, đặc biệt là phải yêu tôi. Hết rồi à Mỗi tháng phải chu cấp tiền cho tôi đi shopping, đi ăn với bạn cũng tầm mấy trăm triệu một tháng. Nếu anh thấy tôi tham lam vật chất quá thì coi như buổi cặp hôm nay... Tôi lo được. Những yêu cầu của cô Trâm tôi đều lo được cả. Không, thế thì anh không biết tôi rồi. Người khác thì bắt cá tay hai tay ba. Còn tôi tay con mực còn ít. Tôi, tôi như thế anh cũng chấp nhận được sao? Sắc mặt của Trung không có gì thay đổi. Anh khoanh tay nhìn cô, thản nhiên đáp. Thực ra tôi không quá quan trọng chuyện yêu đương. Thế thì anh lại không biết rồi. Tôi rất thích tình một đêm. Quan trọng sức khỏe của đàn ông về đêm. Nếu anh đã ưng ý tôi thế này, chúng ta đi khách sạn kiểm tra chất lượng luôn được không? Trung Công quét môi lên cười nhẹ một cái. Anh cảm thấy từ lúc bước vào quán cô gái này... Đã có gì đó rất kỳ lạ. Anh muốn xem thử gan của người này tới đâu? tiểu rồi, cô ra xe đợi đi. Tôi thanh toán tiền nước. Hả? Cô làm tới mức này rồi mà anh ta vẫn đồng ý. Có phải cô làm vẫn chưa đủ nhiệt tình? Linh ngoảnh mặt sang qua lớp cửa kính. Thấy bà Nga và Trâm đang mua sắm ở trung tâm thương mại đối diện. Sợ bị bà Nga phát hiện thứ lớn chuyện. Linh cố chữ bình tĩnh đứng dậy nói. Anh này, tôi nghĩ ăn váy xếp hàng rồi, hay là tới lượt người khác, nếu thấy không được thì tôi, tôi sẽ về nói với bố là anh không ưng tôi, thế nha tôi đi trước. Linh nhanh chân chạy ra khỏi quán, bắt xe trở về nhà, cũng may lần này cô trốn được, nếu bị mẹ phát hiện thì thật không biết lớn chuyện. Ngồi thẫn thờ trên bàn suy nghĩ mãi, Linh cũng không nhớ ra trung là ai, cô có cảm giác đã từng gặp người đó ở đâu. Nam đi làm về, Linh cớ cáo cho anh Rồi lau mồ hôi trên tráng cho anh Hôm nay anh không trực ca tối sao? Không, bệnh viện có thực tập sinh Xin đổi ca nên hôm nay anh về sớm với vợ Đúng rồi, tán sau em đi làm rồi Việc nhà có khi phải thuê thêm người giúp việc đó anh ạ Chuyện này em cứ tính không cần hỏi ý kiến của anh mấy chuyện lạc vặt này đâu Nghe anh nói thế cô cũng an tâm hơn Nhưng cũng vì chuyện hồi chiều mà Linh bắt đầu sợ hãi Tin nhắn của Trầm gửi tới Đại gái là hỏi tình hình như thế nào Linh gửi một tin báo cho Trầm biết Để an tâm Mọi chuyện ổn rồi Nhắn xong cô vào bếp Dọn dẹp cơm tối của hai vợ chồng Lúc này Trung cũng từ ngoài đi về nhà Mẹ Trung là ba Thúy Vội vàng hỏi Sao? Nếu con không ưng thì để mẹ xếp lịch buổi xem mắt khác nha Không cần nữa đâu mẹ Sao lại không cần? Con tính nuốt lời hay sao? Trung đồng ý đi xem mắt, cũng tại vì mẹ đang bị bệnh tim và bà mang căn bệnh ra để đe dọa anh, ép anh phải về nước kết hôn ngay. Vừa đáp xuống sân bay, chưa kịp nghỉ ngơi mẹ đã xếp cho anh tổng là ba cuộc gặp mặt. Hiện tại dung chỉ muốn tập trung làm việc, nhưng không vì thế anh bỏ mặt bệnh tình của mẹ. Ý là con sẽ kết hôn với cô này, không cần xếp lịch khác cho con đâu, phí thời gian lắm. Bà Thúy nghe con trai đồng ý kết hôn thì hạnh phúc lắm Mấy năm nay bà dùng nhiều cách buộc trung nghe lời Nhưng lần nào cũng kiếm cớ Thoáng chốc đã tới đầu tháng Linh sáng sớm điến trước cương lừa qua lừa lại Mấy bộ đồ mà chưa ưng ý Nam đi qua từ từ lại gần Linh Hôn trồn của một cái rất nhẹ rồi lên tiếng Em mặc bộ nào cũng đẹp, lấy bộ này đi Linh nghe theo lời của Nam Chọn chiếc áo sơ mì trắng với quần ống suông Cô vừa sửa soạn vừa dặn dò Nam mấy chuyện ở nhà Ngày đầu tiên đi làm Đối với Linh khá suôn rẻ Cả môi trường và đồng nghiệp đều rất tốt Linh cảm thấy bản thân mình Mang ơn Trâm rất nhiều Nhờ có trăm mà Linh có được công việc yêu thích Và lương cũng khá cao Ngày hôm ấy trầm tới nhà Linh Vừa vào trong Đặt túi sách xuống ghế Trâm đã nhìn xung quanh rồi hỏi Anh Nam chưa về hả Ừ chắc phải tối mới về cơ Thế thì chán nhỉ Linh quay lại nhìn Trâm một cái ngạc nhiên, liền nhớ tới chuyện hôm trước. Rõ ràng hôm ấy, trầm biết cô bà Trung sẽ hẹn gặp ở quán nước, đã về con dẫn mẹ chồng sang tiệm bên cạnh để lựa đồ. Trâm, lần sau cậu đừng bất cẩn như hôm trước nữa nhé, nếu mẹ mà thấy được, coi như mình với Nam ly hôn đấy. Hôm đó mình quên mất, tại thói quen hay dẫn bác cái tới đó mua sắm đó mà. Xem ra mối quan hệ giữa Trâm và gia đình chồng cô rất tốt. Lúc nào cô ấy cũng mua quà tới cho hai người họ Thỉnh thoảng lại dẫn mẹ đi làm spa Chẳng bụi cho Linh Mỗi lần bà ấy thấy mặt lại đầy nghiến, mắng giết Linh nhấn nhìn cũng đã được 2 năm nhiều lúc mẹ quá đáng Cô cũng coi như không có gì xảy ra Trâm cầm cốc sữa ở bàn uống một hơi Sực nhớ ra gì đó cô lên tiếng Phải rồi Người đàn ông tên Trung hôm trước Đột nhiên lại hẹn gặp thêm lần nữa Có phải hôm trước thất bại rồi hay không? Sao thế được chứ Mình đã diễn hết nét của các cô gái hư hỏng Mà mấy tên đàn ông ghét nhất rồi Hôm đó mặt anh ta còn tái mét cơ mà Mình không biết Chuyện đã lỡ rồi lần này cậu giúp mình Gặp anh ta lần nữa đi Suy nghĩ đi cũng phải suy nghĩ lại Người tên Trung đó đúng là rất kỳ lạ Anh ta vừa giàu vừa giỏi Đẹp trai Không thiếu gì cô gái yêu thích Vậy mà lại ưa người hư hỏng sao? Xem ra mấy người nhà giàu chọn vợ cũng rất lạ đấy Mặc dù Linh sợ gặp rác rối như lần trước Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao Hay là mình nói hết sự thật cho Trung biết Bảo cậu không thích hôn nhân ép buộc đi Không được, ba mình mà biết Thì mình chết chắc Cậu giúp mình duy nhất lần này thôi Một lần này thôi nha Thôi được rồi, khi nào thế? Trâm vui vẻ nhìn Linh đáp Chiều mai Bạn mọi chuyện xong xuôi Trời cũng đã sầm tối Trâm cầm lấy túi sách ra về Vừa ra đến cổng thì gặp Nam đi làm về Trâm nhẹ nhàng công quế môi Anh đi làm về sao? Công việc ở bệnh viện tốt không? Cũng may có em nói chuyện với viện trưởng vài câu Nên công việc cũng đỡ nặng hơn Thế chiều mai có thời gian không? Chiều mai thì Thấy Nam lưỡng lựa Trầm tiến tới gần anh, ghé nhỏ vào tay thì thầm. Hình nhớ bệnh viện vẫn còn trống vị trí phó qua tâm lý. Nếu mai anh đi mua sắm cùng với em, em sẽ nhờ ba lựa lời nói giúp cho. Nàm nghe thấy như thế, Lị nở nụ cười tươi, rồi nhẹ giọng đáp với Trầm. Ờ, được thế thì tốt quá. Ừ, để chiều mai anh sắp xếp công việc rồi qua đón em nha. Nhưng còn Linh thì... em kín miệng mà. Chiều hôm sau, đúng như lời hứa. Với Trâm, sau khi tăng làm xong Cô mượn tạm nhà vệ sinh Của nhà hàng để thay quần áo Ngồi vào bàn chờ Trung đến Lần này khác lần trước Trung chủ động dặn phục vụ Xếp món ăn lên thịnh soạn Hôm nay Linh tới gặp anh Không phải để thảnh tôi ăn uống Cô chủ động lên tiếng nói với Trung Như hôm bữa trước tôi cũng nói rồi Tôi với anh thật không hợp nhau đâu Hy vọng là anh hiểu ý của tôi Dù bữa xong đi rồi chúng ta nói chuyện Linh thấy có chịu với anh nhưng không dám bày tỏ thái độ gì quá đáng Cô không động đũa vào thức ăn Mà ngồi đó chờ cho Trung dùng bữa Tôi biết hai người chúng ta không có tình cảm gì Cô chỉ việc đồng ý cái trồn với tôi cho mẹ tôi yên tâm là được rồi Mọi thứ cô yêu cầu tôi đều đáp ứng Kể cả việc tôi có người đàn ông khác bên ngoài sao Ừ, phải Linh đình lên tiếng nói thêm gì đó Thì từ xa Trâm và Nam khoác tay nhau đi ngang qua Trâm tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía bàn ngang của hai người rồi cố ý lớn tiếng nói cho Nam nghe thấy Ôi Linh à, sao cậu ấy lại dùng bữa ở đây? Thế tưởng cậu tăng ca chứ? Nghe có tiếng người gọi mình Linh ngoảnh mặt lại thấy Nam và Trâm Cô vội vàng quay mặt sang một bên né tránh Tại sao Nam lại đi cùng với Trâm? Đã vậy trên tay còn xách rất nhiều hàng hiệu Hơn nửa từ ban đầu trầm biết lý do cô tới đây gặp Trung là bởi vì nhờ bảo Vậy mà còn kéo Nam chạy lại như không hề biết chuyện gì xảy ra Nam nhận ra vợ mình Cũng ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn trung Vợ à Người đàn ông này là sao Nam nhìn xuống phong cách ăn mặc của vợ khác thường ngày Còn đang ngồi dùng bữa với người đàn ông lạ mặt Không giữ được bình tĩnh Anh gần giọng lớn tiếng Tại sao em lại lừa dối anh hả Linh Biết không thể trốn tránh Linh đưa đôi mắt đỏ hoe Nhìn Nam đầy tội lỗi Cảm thấy bực bội, cơn giận dữ như thế đã hừng hợp Linh. Không muốn ở lại đây thấy đôi nam nữ này nữa, nam hầm hợp rời đi. Linh thấy vậy vội vàng đuổi theo. Linh nắm lấy cánh tay anh, liền bị nam hớt tay ra. Nam, anh nghe em nói đã. Em muốn nói gì với anh? Chuyện rõ ràng như thế rồi còn gì? Em đang lừa dối cắm cho anh cặp sừng dài 2 mét đó. Cô nắm chặt cánh tay nam, mãi không buông. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trao ra thành tường đợt. Cảm thấy bản thân rất có lỗi với anh. dòng Linh như nghẹn ngào, mãi mới có thể nói thành tiếng. Không, anh nghe em giải thích đi. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Được rồi Linh, mọi chuyện rõ ràng như thế này rồi mà cậu còn muốn nói dối anh Nam nữa sao? Trầm thấy hai người cãi nhau, sợ rằng Nam mềm lòng sẽ hỏng kế hoạch của mình, liền thêm dầu vào lửa. Nghe cô bản thân mình lên tiếng như vậy, Linh tròn mắt kinh ngạc, Rõ ràng Trâm là người biết rõ mọi chuyện Nhưng tại sao lại nói ra những lời kia Làm cho Nam nghi ngờ cô thêm Linh nhìn Trâm một cách khó hiểu Trâm Sao cậu nói thế được chứ Rõ ràng mình thay cậu đi xem mắt cơ mà Không có Mình đâu có nhờ cậu đi xem mắt hộ mình đâu Cậu nói dối anh Nam Thì thôi đi Được có bác mình phải nói dối theo Cậu làm sao thế Có phải cậu Linh chưa nói hết câu Nam lập tức quát lớn, ngắt lợi cô. Em thôi đi, như thế đủ rồi đấy. Đừng có cố ý đổ lỗi cho người khác nữa. Dứt câu, Nam ôm cơn giận dữ trong người bỏ đi. Linh đuổi theo anh, nhưng anh hoàn toàn không bận tâm tới, mà rời đi. Mọi thứ trước mắt Linh như sụp đổ, cô quỳ rạp xuống, khóc nước đỡ thành tiếng. chung ngồi ở bàn khi nãy tới giờ chứng kiến mọi thứ, chỉ cần khóe môi cười một cái. Linh, Mọi chuyện thú vị đó chứ. Đêm hôm ấy, Linh quay về nhà ngồi chờ đợi chồng mình mãi, cũng không thấy. Linh khóc nhiều tới mức hai mắt đỏ hoe, sừng lên Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này là hiểu lầm do cô mà ra. Nếu ngay từ ban đầu cô nói cho Nam nghe hết tất cả mọi chuyện, thì sẽ không tới mức này. Hiện tại Linh chỉ mong muốn có thể giải thích cho anh. Hy vọng anh sẽ tin tưởng và có thể ta thứ cho cô. Lúc này vì quá đau buồn, Nam đã cùng với Trâm đi nhậu. Trâm thấy Nam say khước, đưa anh về nhà mình nghỉ ngơi. đã cánh nằm xuống giường, Trâm ngồi cành nhỏ giọng bảo. Em biết anh đau buồn là vì chuyện của Linh. Đáng lẽ cậu ấy không nên lựa dối anh. Đêm này anh cứ ngủ tạm ở đây đi. Nói dứt câu, Trâm đứng dậy cười bỏ áo khoác ngoài của mình ra, rồi bước vào phòng tắm xạ nước. Qua lớp cửa kính phòng tắm mỏng manh, Nam mơ hồ nhìn thấy làn da trắng muốt đang hiện linh. Trong cơn say không thể làm chủ được chính mình, Nam ngồi dậy khỏi giường, tiến về phía phòng tắm. Tiếng nước đang kêu róc rách. Vừa đúng lúc Trâm đi ra, trên người chị quấn đúng một tấm khăn tắm. Sao anh không ngủ thêm một lát đi? Nam không nói năng gì cả, trong cơn say không làm chủ được bản thân. Anh vội vàng ôm lấy Trâm vào lòng. Cô không đẩy anh ra, từ từ đưa tay ôm lấy tấm lưng của Nam. Từ từ Nam đặt một nụ hôn lên đôi mồi đỏ mỏng của Trâm. Anh biết em cũng thích anh mà, đúng không Trâm? Đúng, em thích anh, nhưng anh là chồng của Linh, bạn thân em. Vì thế em không thể... Chưa nói hết câu, Nam lại tiếp tục đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô. trầm không chút cười tuyệt mà chấp nhận nụ hôn ấy. Hai người ôm nhau làm chuyện đôi bài đó sau lừng lình suốt cả một đêm. Thời sáng, căn phòng tĩnh mịch Trâm từ từ thức giấc, cuốn ảnh mặt sang phía bên, thấy nàm vẫn đang ngủ ngon. Định bước xuống giường, một bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy cổ tay trầm Vẫn sớm sao em không ngủ thêm một lát? Trâm tỏ vẻ tồi lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng bảo. Chuyện tối qua của hai đứa mình coi như chưa có gì xảy ra, em không muốn Linh biết chuyện này. Dù Linh có làm chuyện không phải với anh Thì em cũng sai Trâm Anh biết là em có tình cảm với anh đúng không Thực sự bây giờ Anh không có ai bên cạnh Em cũng đừng bỏ anh đi được không Hai thầy nằm ôm chặt vào Vòng eo thon nhỏ của Trâm Anh dùi dùi vào tấm lưng trắng ngần kia Nói sao thì anh cũng cảm thấy Chán linh lắm Chuyện tới mức này dù sao hai người Cũng chẳng thể tiếp tục cuộc hôn nhân được nữa Nghe được những lời nói kia Trâm biết bản thân mình đã thành công bước đầu, chia rẽ hai người họ. Kế hoạch cô lập ra hoàn hảo như thế. Nam không tin cũng là chuyện lạ. trong tỏ vẽ phùng phiệu lên tiếng. Nhưng hai đứa mình như thế này có phải là lén lút sau lưng phải không? Em có thể chờ anh. Chờ cho anh với Linh Ly hôn rồi hai đứa mình sẽ công khai. Nghe những lời dỗ dành ấy, trầm khẽ gật độ đồng ý. Dù sao bây giờ cô cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Nguyên một đêm mấy không thấy Nam trở về Linh lo lắng cho anh Sáng sớm, Linh qua nhà mẹ tìm Nam Nhưng vừa thấy cô bà Nga đã thay đổi sắc mặt Cô tới đây sáng sớm làm cái gì? Định săn ám quẻ hay sao? Mẹ ơi, đem qua anh Nam có về nhà bên này không ạ? Đúng là vô dụng Đi làm xong quên mất chồng mình ở đâu Đến ngày cả chồng còn không biết ở đâu Thì cô còn biết làm cái gì nữa Bà Nga vừa dứt câu Tiếng đổ xe ngoài cổng là xe của Nam. Anh từ từ bước vào bên trong. Bên cạnh còn có Trâm đang khoác tay ảnh vô cùng thân mật. Nhìn thấy Linh và bác gái ở đó, Trâm vội thu tay lại. Chạy vội về phía bà Nga ngọt giọng. Con chào bác ạ. Trâm đến chơi hả con? Bác vừa hầm cháu gà xong, định gọi cháu mà không ngờ cháu đến đúng lúc quá. Dạ, thế cháu có lọc quá rồi. Trầm bước tới, quay lại nhìn Nam nheo mầy một cái, tỏ ý anh cũng nên vào nhà. Hiểu ý, anh đi theo phía sau, liền bị Linh chặn lại. Nam, chúng ta nói chuyện được không? Chuyện gì? Cô nghĩ hai chúng ta còn gì để nói? Ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư soạn đơn ly hôn, rồi gửi về cho cô ký. Hai hàng nước mắt không thể giấu được nữa, cứ vầy rào ra, lăn dài trên má. Giọng nói của Linh như nghẹn lại anh nghiêm nói đi, mọi chuyện có phải như vậy đâu? Rõ ràng thế rồi cô còn chối, cô cho tôi một cặp sừng này bao nhiêu lâu rồi hả? Ngay tới hai người lớn tiếng, Từ trong nhà bà Nga nghe thấy hết mọi chuyện, liền tức giận lên tiếng. Bà vừa túm tóc đánh mạnh vào lưng Linh, gằn giọng, "Thứ lăn lộn rắc con trai tao làm gì có tội mà mày làm thế với nó? Ở nhà kiếm không được đồng tiền nào còn không thể sinh con?" Bây giờ còn làm chuyện đôi bại này nữa sao? Cô không có thật mà Mọi chuyện đều là hiểu lầm thế bà Nga mất kiểm soát Trâm ngăn bà lại con Thảo Mai lên tiếng càng ngăn Bác, bác bình tĩnh đã từ từ nói Linh chắc chắn là có nỗi khổ tâm Nên mới làm ra chuyện này Nhìn thấy vẻ mặt Cô ý tỏ ra ngây thơ của Trâm Khiến Linh càng thêm út ước Hiện tại mọi thứ đều đổ hết lên đầu cô Người biết rõ nhất chính là Trâm nhưng lại không chịu giải thích cho cô. Linh không kịp nổi cần tức giận. Cô lớn tiếng bảo, Sao mày có thể sống khốn nạn với tao như thế hả Trâm? Mọi chuyện đều do mày mà ra cả. Bà Nga nghiến răng nghiến lời, lập tức tác mạnh một phát vào mặt Linh. Khóe miệng rì ít máu, cả khuôn mặt đầu đính rác. Mày câm mồm đi, cút, đừng có để tao thấy mặt mày. Nói rồi cả ba người họ vào trong nhà đóng sầm cửa. Linh ước ước tới mức Không thể giải thích cho ai Cô chỉ biết khóc mà lặng lẽ rời đi Tại sao Nam lại như thế Anh không chịu nghe lời cô nói Cô một mực cho rằng Làm chuyện sai trái với anh trong thì nhất định không chịu giải thích cho cô Dù chỉ là một tiếng Linh đi bộ dọc theo con đường Trở về nhà Trời bắt đầu lấm tấm mưa lớn Nhưng cô hoàn toàn không bận tâm tới Mọi thứ trước mắt Linh như rụp đổ Gia đình duy nhất Làm chỗ dựa cũng đã dần đổ vỡ Đúng lúc Trung đi qua đoạn đường này Thấy Linh Anh vội vàng lên tiếng Nói với lái xe Cậu đi chậm lại một chút đi Linh cứ đi như vậy suốt quãng đường dài Còn Trung thì chậm chậm đi theo phía sau xe cô Chuyện ngày hôm đó ở nhà hàng Trung biết là hiểu nhầm Cô gái này không phải là người mẹ anh muốn xem mắt Đi được thêm một đoạn Do cả một đêm dài không ngủ Còn vừa khóc vừa dầm mưa Sức lực của Linh cũng đã dần cạn kiệt Cô đã ngớt xuống ngay về đường Thấy trời mưa tầm tả Thương hài Linh Trung đã đưa cô tới bệnh viện Chuyện cảnh Lúc này ngồi trong nhà Trâm thấy bà Nga vẫn còn tức tối Thì nhà giọng bảo Bác, bác đừng giận nữa Để hôm nào con sẽ nói chuyện khuyên Vũ Linh Bác như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe lắm Không có khuyên nhũ gì cả Chuyện này bắt buộc phải ly hôn. Ngay từ đầu nếu bác phản đối để còn với Nam Thành một đôi có phải mọi chuyện đã tốt hơn không? Thôi bác đừng giận nữa. Chiều con rảnh có vé đi spa con dẫn bác đi nha. Còn mà làm dâu bác thì tốt quá. Tới chiều tối, Linh thức giấc cảm thấy đầu mình đau nhức Nhận ra mình đang ở bệnh viện. Không biết ai đã đưa cô tới đây. Bây giờ cũng không còn sớm. Cô vội vàng xuống giường tới phòng kế toán thanh toán viện phí. Cô y tá kiểm tra chút thông tin rồi nhỏ giọng bảo. Tiền viện phí của cô đã được người nhà thanh toán rồi. Người nhà, cô có thể cho tôi xin tên người thanh toán tiền viện phí được không? Dạ lãnh anh Nguyễn Thế Trung. Nguyễn Thế Trung? lãnh ta, chuyện lần trước ở nhà hàng xảy ra lộn xộn như thế, cô cũng quên mất luôn Trung. Tiền viện phí này cũng không thể tùy tiện lấy của người khác. Mấy ngày hôm sau Linh có hẹn Trung ra gặp để nói chuyện. Tuy công việc của Trung khá bận rộn nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian gặp cô. Cô Trâm À không phải, gọi là cô Linh mới đúng chứ. Tôi biết lần trước là do tôi sai. Đây là số tiền viện phí tôi muốn gửi lại cho anh. Linh đặt một số tiền lên bàn đẩy về phía Trung. Anh đưa mắt nhìn cũng không phản ứng gì cả. Trung Công quay môi lên, cười khẩy một cái. Nếu nhắc tới tiền thì có phải cô Linh đây cũng nên bồi thường, phí thiệt hại tinh thần và thời gian không? Lời nói dối của cô ảnh hưởng tới tôi rất nhiều đấy. Nếu được tôi sẽ trả cho anh, dù sao đó cũng là lỗi của tôi. Cô không dám ngước mắt lên, nhìn sắc mặt của anh như thế nào, dù sao chuyện này cũng là lỗi của cô mà ra. Linh cấu chặt lòng bàn tay mình đến mức đỏ ưỡng. Trùng để sắc mặt Linh có vẻ không tốt Anh đứng dậy bảo Hy vọng chúng ta không làm phiền tới nhau nữa Số tiền này cô cứ giữ lấy đi Đói xong trùng rời đi Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn Với tầm từ rất phức tạp Linh tở dài ra một hơi Cầm lấy số tiền kia Linh đi dạo quanh Hà Nội một vòng Suy nghĩ lung tung Cuối cùng vẫn quyết định Tới nhà riêng của Trâm để hỏi rõ mọi thứ Đứng trước cổng, của thấy xe của Nam cũng đổ ở ngoài. Đáng lý giờ này anh ấy phải ở bệnh viện mới đúng chứ. Tâm tư của Linh càng rối. Thấy cổng không khóa, cô đẩy cổng đi vào trong. Vừa bước vào nhà thứ đập vào mắt Linh, khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Linh tức dần lao tới, tính tóc Trâm đang mặc tấm áo mỏng manh. Còn Nam thấy Linh cũng vội vàng với lấy quần áo mặc vào. Trâm! Mày biết tao với anh Nam là vợ chồng Tại sao mày dám Mày bình tĩnh bỏ tay ra khỏi tóc tao đã Thấy vợ mình làm cho Trâm đau Anh chạy lại ngăn cản Linh Nhưng không được Trong cơn giận dữ Anh đã dùng hết sức tác mạnh vào mặt Linh Khiến cụ đầu tới choán ván mà ngã xuống đất Hai hàng nước mắt trào ra Trái tim Linh như đau thắt Tại sao hai người có thể đối xử với tôi như thế Cụ cầm bồn đi Nếu có phải cô phản bội tôi Lúc tôi đau buồn nhất luôn có Trâm ở bên Thì cô còn ở bên người đàn ông khác được sao? Anh không phải là không tin lời em Mà rõ ràng từ trước tới nay anh chưa từng tin tưởng em đúng chứ? Mấy năm qua Có lẽ tình cảm của hai người thực sự không có nghĩa lý gì với Nam cả Biết rõ trong là bàn thân của cô Anh là chồng cô Nhưng hai người họ lại làm ra loài chuyện bẩn thiểu ấy Cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh Linh đứng dậy đưa tay Gạt đi nước mắt Bây giờ thì em đã hiểu Hãy chúng ta không thể tiếp tục được nữa Ngày mai em sẽ viết đơn lì hồn giải thoát cho nhậu Nhìn thấy Linh như vậy Trong lòng Nam cũng nhói lắm Nhưng anh cũng chẳng thế làm gì được Trước mắt Trâm Linh vừa đi ra tới cổng Trâm đã khoác áo vào, chạy theo Này, viết đơn xong gửi tới đây Nam không về căn nhà đó nữa đâu Tại sao mày lại dám làm thế với tao hả Trâm Tao với mày là bạn thân kia mà Bạn thân, <cười> tao chưa từng coi mày là bạn thân Chơi với mày cũng chỉ vì muốn gặp anh Nam Chứ cỡ đứa như mày, sao đủ xứng để chơi với tao Cảm giác lúc này mọi thứ đều muốn chống đối cô Từ người chồng hay cô bạn thân nhất cũng đã phản bội Không biết cô đã làm gì sai mà nhận lại những chuyện kinh khủng như thế Tuổi đó, Linh thu mình ngồi xuống đầu giường khóc nớt lên Nhớ tới trước kia, Nam tưởng yêu thương cô như thế nào, trái tim Linh lại nhói đau. Biết rõ giữa mình và anh không thể nào tiếp tục được nữa, buộc phải buông tay, từ bó cuộc hôn nhân này. Hôm ấy, Linh hẹn Nam ra gặp mặt ở quán cà phê. Cô đặt tờ giấy ly hôn mình đã chuẩn bị sẵn. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô ngậm ngùi nói. Em đã chuẩn bị xong hết, anh ký đi. Còn đồ của anh, em cũng đã cất gọn. Lúc nào tan vì ở bệnh viện anh có thể tới lấy Nam cầm tờ giấy đầu qua một lượt Rồi từ từ cầm lấy chiếc bút ký vào Trái tim linh đau tắt Hai bầu mắt ưỡng đỏ cả lên Cô nén thật chặt những giọt lệ vào trong Xong rồi anh thở dài nhìn cô Giải quyết xong chuyện này Tôi với cô coi như không liên quan Cũng may là chưa có con Nếu không chả biết thằng này phải đổ vỏ cho ai Nói chứ câu Nam hầm hực trong lòng bỏ đi Những câu nói khi nãy của anh khiến Linh Không kìm được mà khóc nớt lên Những giọt nước mắt khi nãy cô giấu vào trong Chợt trào ra Ở với anh cũng đã mấy năm Nhưng không ngờ Nam lại nói ra được những lời đó Còn làm những chuyện mèo mã gà đồng với Trâm Dù sao tuy vậy Cũng coi như đã thấy được bộ mặt thật của Nam Giải thoát cho chính mình Mấy ngày sau Trâm cho người về nhà dọn đồ của Nam đi hết Thấy Linh không nói năng Trong lòng Trâm cảm thấy khó chịu Lên giọng mỉa mai Sao thế? Tiếc hả? Nếu biết không giữ được anh Nam bên cạnh Thì từ đầu mày đừng nên tranh giành với tao Cái loại ít hiểu biết như mày Làm sao mà xứng chứ Chuyện gì mày cũng biết nhỉ Thế sao mày không nói xem Chuyện trên giường mày với Nam lén lút Sau lưng tao đi hả Trâm Trâm nhẹ nhàng công khóe môi cười nhẹ Ấn tay vào tráng Linh Đắc ý nói Thế thì ly hôn đi Tao nói cho mà nghe hất bàn tay trăm ra khỏi người Linh gắn giữ thật bình tĩnh Rồi nhẹ dòng bảo Nam cấm sừng tao được Thì sớm muộn cũng làm gì với mày thôi Chuông điện thoại reo lên Từ trong túi trăm Cô từ từ nhấc máy lên nghe Rồi sau đó rời đi không nói thêm Linh nhìn theo bóng lưng quyến rũ kia Rời đi trong lặng lẽ Rồi tở dài Nói gì thì cô cũng không muốn níu kéo người đàn ông không tốt như nam. Mấy ngày sau, Linh ổn định được tâm trạng tiếp tục tới công ty làm việc. Ở đây môi trường làm việc tốt, cô quen được rất nhiều người đồng nghiệp, dễ tính, trong đó có Nhi. Hai người gặp nhau cũng chưa tới một tháng, nhưng mà rất thân nhau. Chuyện gia đình hôn nhân của Linh, cô đều tâm sự cho Nhi nghe. Hôm đó ngồi ăn trưa dưới sảnh, nghe cô kể chuyện trầm hống hách như thế nào. Nhi cấu dần đập mạnh đôi đùa xuống bàn Đi Tao với mày đi gặp con đĩ kia cho nó một trận Đã làm tiểu tam còn dám lên mặt với chính thức Đời nào có cái chuyện khốn nạn như vậy chứ Mọi người xung quanh Dồn mát về phía hai người Linh thấy khó xử Kéo tay Nhi lại Nhẹ giọng bảo Thôi Bình tĩnh Ngồi xuống đây đã Chuyện này tao không muốn làm to Cứ ly hồn cho xong Coi như bọn tao không liên quan Mày là mày hiền đấy, tao mà gặp thằng chồng khốn nạn với con nhỏ kia là hai chúng nó chết chắc với tao. Hay là mày làm ầm lên ở trường với bệnh viện hai đứa chúng nó đi, cho chúng nó bẻ mặt khỏi đi làm. Linh nén tiếng thở dài, cười nhẹ rồi đáp. Chuyện gì cũng lỡ rồi, kệ đi. Mau dùng cơm đi, chiều còn làm việc nữa. Vừa đưa miếng cơm trong miệng nhâm nhi, nhi nhớ ra chuyện gì đó, vội đặt đũa xuống bàn rồi nhỏ dòng thì thầm. Nè biết tin gì không Lát được giám đốc mới sẽ tới công ty kiểm tra đó Chuyện này đối với Linh Cũng không có gì quá nghiêm trọng Cô nghe bạn mình nói như vậy Gợt đầu cho qua chuyện Đơn ly hôn của cô và Nam Đã được gửi đi Chắc cũng phải chờ thêm mấy tuần nữa Hai người mới có thể ra tòa Sau sự việc lần này bản thân Linh Cảm thấy không còn đáng tin vào đàn ông Người mà ngày ngày ân ái bên mình Lại có ngày phản bồi cô Quá thật, đầm nén sau lượng cổ, nhát đầy rất đau. Tầm 3 giờ chiều Linh cầm cụi tính toán rủ sách cho ngân hàng, thì anh trưởng phòng từ ngoài đi vào, vừa vỗ tay thu hút sự chú ý, vừa nói. Nào, mọi người chú ý, đây là giám đốc mới của công ty. Từ hôm nay, cậu ấy sẽ quản lý công việc ở ngân hàng. Đặt máy tính xuống bàn, Linh tò mò ngước mắt lên Người đàn ông mặc vest đen, thân hình cao lớn ấy, chẳng phải trung sao. Chưa kịp bàn hoàng thì giọng nói trầm ấm đã vang lên. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Thế Trung, là người sẽ đảm nhận quản lý ngân hàng. Hy vọng chúng ta sẽ cùng phát triển. Một đồng nghiệp đứng ở bàn bên biểu môi, thì thầm to nhỏ vào tai Linh. Nhìn giám đốc mới đẹp trai thật, nghe nói gia đình còn giàu nữa, không biết có hôn hết như mấy người trước nữa không? Nén tiếng thở dài, thật không ngờ giữa cô và Trung lại có duyên tới thế. Chuyện tới mức này, Ở nhà hàng làm anh bẻ mặt con tiền viện phí Cô vẫn chưa trả anh Vậy mà bây giờ lại còn làm cấp trên của cô nữa chứ Thấy đồng nghiệp nói như vậy Linh cũng nhẹ giọng đáp Được rồi Đừng có nói nữa Không là lát hai đứa bị phạt đấy Vừa dứt câu Trung để ý thấy Có tiếng người tì thầm to nhỏ Anh liền đưa mắt nhìn qua Nhận ra cô nhân viên nhỏ nhắn Đứng ngay ở góc trong đó là Linh Trung công khóe môi cười nhẹ một cái Có vẻ nhân viên thiếu tôn trọng tôi nhỉ Tôi đứng ở đây mà còn to nhỏ nói chuyện riêng Ánh mắt của Trung đưa mắt nhìn về phía Linh Cô hiểu ý anh là đang trách móc mình Cô cuối thấp đầu định lên tiếng xin lỗi Thì anh trưởng phòng lên tiếng dại vây Phá vỡ bầu không khí căng thẳng Là lỗi của tôi Tôi sẽ nhắc nhở lại mọi người thưa sếp Trung nghe như vậy cũng không nói năng thêm câu nào rồi rời đi Nhìn thấy bóng dáng anh rời đi Linh mới dám thở dài ra một hơi Vừa ngồi xuống ghế trưởng phòng Huy đã lên tiếng dạy dỗ Các cô các cậu Cư xử phải phép hộ tôi Giám đốc mới về còn trẻ nên rất khó tính Làm việc gì cũng phải cẩn thận nghe chưa Cả phòng gật gù ngán ngẩm lên tiếng đồng ý Ngồi tại bàn làm việc Linh vẫn suy nghĩ mãi Hôm trước trả tiền cho anh ta thì trung không cầm Mà tính của Linh lại không thích mắc nợ ai hết Trầm ngâm suy tư một lúc Cô đứng dậy rời khỏi bàn làm việc Cô tới văn phòng giám đốc Gõ nhẹ, được Trung đồng ý Cô mới đi vào ngồi xuống ghế Linh từ từ để phong bì lên bàn Có chút tiền ở trong đó Cô lên tiếng Tôi trả cho anh tiền viện phí Tôi không muốn mắc nợ ai cả Hy vọng anh cầm lấy Chuyện trước kia cũng hy vọng Anh coi như chưa xảy ra Không còn chuyện gì thì tôi đi làm việc Linh liếc nhẹ mắt qua sắc mặt của Trung Có chút thay đổi tối sầm lại Không muốn có nhiều rắc rối ở công ty Mọi người lại bàn ra tán vào Linh mặt kỵ Nhanh chóng rời đi trước Đôi mày kiếm đèn nhánh của Trung Nhíu chặt lại Nhìn chằm chằm phong bì trên bàn Anh khoanh tay trước ngực Chỉ nhẹ công khóe môi cười khẩy một cái Chuyện lần trước đâu phải bảo quên là anh sẽ quên Đầu ra cái lý lẽ gây chuyện xong rồi lại đứng dậy phủi tay Như chưa có chuyện gì xảy ra Dứt suy nghĩ Chuông điện thoại rêu lên là mẹ anh gọi tới. Dạ con nghe đây. Từ đầu dây bên kia giọng nói vui vẻ của bà Thúy đã vang lên. Con trai nhớ tối về dùng bữa. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món. Em gái con cũng về, thế nên về sớm nha. Dạ con biết rồi mẹ. Nói xong, anh thở dài rồi cướp máy điện thoại. Tiếp tục công việc ký nốt và giấy tờ quan trọng. Tối hôm đó, đúng như lời mẹ dặn Trung về nhà dùng cơm. Nghe thấy tiếng đổ xe Bà túy đã vội vàng chạy ra đón Nhìn con trai đi làm về mệt Bà nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên sáng anh Rồi nhỏ giọng bảo Cỡ cáo đi rồi lại đây dùng bữa Nhi ngồi trên bàn vừa đưa miếng táo mới gọt Cho vào miệng nhâm nhi Rồi biểu môi nói Mẹ làm nhanh Trung mới học cấp 3 không bằng Bây giờ cũng già rồi Đâu có còn trẻ con nữa chứ Quả thật từ nhỏ tới lớn Cả Trung và Nhi đều được ba mẹ cưng chiều hết mực Chỉ có việc học rồi chơi Những việc khác chưa bao giờ phải tới tay Anh trai vừa tốt nghiệp ra Thì đi nước ngoài du học Còn Nhi tốt nghiệp xong trường học viện tài chính ngân hàng Thì về ngân hàng của gia đình làm việc Nhi luôn giấu giếm gia cảnh của mình với đồng nghiệp công ty Nên ai cũng nghĩ gia cảnh cô rất bình thường Trung đặt áo quát xuống ghế rồi ngồi xuống bàn ăn Không bận tâm tới lời nói của Nhi Mà nhìn lên cầu thang hỏi Bố không xuống ăn cơm hả mẹ Bà đặt bát thức ăn xuống bàn Rồi ngồi xuống cạnh Nhi Tiếp tục bình tĩnh đáp Ông ấy vừa về đã kêu mệt Nên lên phòng nghỉ ngơi rồi Các con cứ ăn trước đi Lát ông ấy dậy mẹ sẽ nấu cháo sau Nhi ngồi cạnh dùng bữa Liền gật gù khen ngon Từ lúc chuyển ra ở riêng Rất ít khi được mời ăn cơm như thế này Cô Toàn tự mua cơm ngoài ăn qua loa. Đột nhiên trùng nghiêm túc lên giọng nhắc nhở Nhi. Em làm việc ở công ty thì đi đúng giờ một chút. Việc nào ra việc đó. Hôm nay lên phòng kế toán kiểm tra không thấy bóng dáng em đâu. Cô Khải liếc mát nhìn vẻ mặt nghiêm túc của trai cảm thấy sợ hãi. Tuy thường ngày cô hay bắt bẻ anh. Nhưng nói sao thì vẫn có chút khiêm nhường sợ hãi đối với Trung. Biết kiểu gì bản thân cũng bị anh mắng cho một trận. Khẽ quay mặt về phía mẹ Cô phùng phiệu nheo mày mẹ Tỏ ý cứu giúp Bà Tuy chẹp miệng rồi thở dài hiểu ý Chuyện đó hai đứa phải nói chuyện riêng với nhau Mẹ không muốn mang chuyện công ty về nhà Phải rồi chuyện xem mắt thì Biết rõ kiểu gì về nhà dùng cơm Mẹ cũng sẽ nhắc khéo anh về vấn đề đó bản thân Trung Từ chuyện lần trước xem mắt dính dáng tới Linh Tận bây giờ vẫn cứ tưởng mẹ không nhắc tới Hiện tại sự nghiệp của anh đang rất phát triển. Con mới vừa về nước nhận chức mà mẹ đã vội vàng kiếm vợ cho anh. Trong lòng trung không phục chút nào. Anh đặt đùa xuống bàn, cầm căn giấy lên lau miệng rồi dãn lông mày ra nghiêm túc. Con tìm được đối tượng phù hợp rồi, mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa. Là cô gái lần trước mà con trai bà từng đề cập tới. Thực ra nếu xét về gia cảnh của gái đó, môn đăng hồ đối. Con chưa kể đến việc Con Trung chịu chấp nhận quen của gái đó. Tuy chưa gặp mặt nhưng lòng bà cũng tạm an tâm. Hai đứa tới đâu rồi, cuối tuần sau dẫn đi dùng cơm đi. Trung thở dài đứng dậy rời khỏi bàn ăn, rồi cầm lấy áo khoét. Tối nay con ngủ lại, có gì sáng mai con đi làm luôn. Thấy anh nẻ tránh vấn đề này, bà Thúy vội vàng câu mày tỏ vẻ hơi bực bội. Mỗi lần nói đến chuyện này là tránh né. Bà hầm hực trong lòng nhiếu đôi mày. Nhi biết mẹ đang giận, cô cũng nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng của Trung, đi đến cầu thang, vội đứng dậy đi theo sau. Nhi ở phía sau nhỏ giọng lên tiếng khẽ hỏi. Anh à, thế anh định kết hôn thật sao? Những lời nói của Nhi đã lọt vào tay anh. Bỗng Trung đứng khừng lại, anh nén tiếng thở dài vào trong, ngoảnh mặt nhìn em gái. Hỏi làm gì? Lo mà làm việc cho tốt vào. Em hỏi thế. Nhưng mà cuối tuần sau anh không dẫn cô gái kia về Thì biết mẹ làm gì rồi đó Nói xong Nhi nhanh chân trở về phòng Trung hiểu rất rõ những lời mà Nhi nói Biết sợ nếu anh không đưa người về Kiểu gì mẹ cũng sẽ tiếp tục Ép anh đi xem mắt Không muốn tốn quá nhiều thời gian vào vấn đề này Anh phải nhanh nghĩ ra cách Để giải quyết êm xuôi Hôm chủ nhật được nghỉ Linh tranh thủ thời gian Dọn đồ qua nhà mới Dù sao căn nhà trước kia cùng nam sinh sống Đối với cô chỉ toàn kỷ niệm buồn Căn nhà đó đứng tên Linh Nhưng cô không bán mà cho người ta thuê Còn mình đi tìm một căn chung cư mini Ở gần chỗ làm cho tiện Sáng sớm xếp đồ xong Vận chuyển tới nơi ở mới Tầng Linh ở là tầng 5 Xếp đồ trước, cửa phòng xong xuôi Cô liền lấy tiền ra thanh toán Rồi cúi thấp người cảm ơn Cảm ơn mấy anh đã giúp tôi chuyển đồ Tiền thừa không cần trả lại đâu Các anh cứ cầm lấy uống nước nha Vậy cảm ơn cô nhiều lắm Lần sau cần vận chuyển gì Thì cứ liên hệ chúng tôi nha Linh kẻ gật đầu rồi cong khóe môi cười tươi Hi hụt một lúc Linh tìm mãi không thấy chịu quá phòng đâu Chợt nhớ ra là mình để quên ở tầng 1 Cô chạy vội xuống dưới lấy Rồi lên mở cửa phòng Từ cửa căn hộ đối diện Phát ra âm thanh lạch cạch Linh tròn mắt ngạc nhiên từ từ tiến lại Ai ở bên trong đó vậy ạ? Giọng nói có chút quen thuộc, vọng ra. Người đó gần giọng. Đồ của cô trắng, cửa phòng tôi không mở được, phiền chết mất. Linh nhìn xuống sàn, thấy đồ đạc của mình bày khắp nơi. Đang chặn cửa, nhà hàng xóm thật. Cô cuối thấp người bê gòn đồ sang một bên. Mới chuyển tới đây ngày đầu đã gây phiền phức cho nhà bên. Thực sự Linh thấy có lỗi nhiều lắm. Cô cuối gặp đầu xuống 45 độ, Rồi nhăn nhó, mặt mũi thấy khó xử, luôn miệng bảo Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi, mong anh thứ lỗi cho Tiếng thở dài như bất lược từ phía đối diện phát ra Biết là mình gây phiền phức Nhưng ít nhất cũng không nên hẹp hòi mà im lặng như thế Linh ngước mắt lên, nhìn thân hình cao lớn của người đàn ông trước mặt Hai mắt của mở to, không giấu được sự ngạc nhiên mà lớn tiếng Là anh Trung trên tay cầm chiếc điện thoại liếc mắt nhìn cô một cái không nói gì chỉ câu mày xong quay lưng bỏ đi đi được hai nước anh liền dừng lại nhìn Linh rồi ngập ngừng bảo không phải cô nói muốn xin lỗi tôi sao có việc cho cô chuột lỗi đấy cô ngớ người ra nghiêng đầu nhìn anh rất khó hiểu để lên tiếng nói cho rõ thì Trung lại nói thêm giờ tôi có việc chuyện này tôi sẽ nói sau với cô vừa dứt câu Trung vừa nghe điện thoại rồi vội vàng rời đi. Linh nhìn theo bóng lưng của anh, vẫn cảm thấy có gì đó không an tâm lắm. Từ lần trước thay mặt Trâm đi ăn cùng với anh ta, tiếp đó chuyện ở công ty, bị trướng phòng phạt tiền. Lần này gặp mặt cũng không có gì tốt đẹp, chẳng biết trùng muốn cô chuột lỗi ra sao. Trong khi gặp anh ta, cô toàn vướng phải rắc rối, không bận tâm nhiều, Linh dọn đồ vào trong rồi sắp xếp. Tới gần 9 giờ, Linh đang nằm trên giường cùng với luật sư riêng Bàn bạc thêm về phiên tòa ly hôn vào thứ ba Không hiểu sao khi rời xa căn nhà kia Lòng cô lại nhẹ nhàng đi rất dịu Thời gian ban đầu bản thân Linh rất đau buồn Nhưng rồi suy nghĩ kỹ Cô ly hôn với Nam Cũng coi như là được giải thoát cho bản thân Khỏi cuộc hôn nhân dối trá Thoát khỏi sự đầy nghiến của bà Nga Trong thời gian qua Linh đang chìm vào những suy nghĩ Thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Muộn thế này rồi ai tới tìm cô Linh đã còn mấy tính sang một bên Ra ngoài mở cửa Cô tròn mắt nhìn rồi ngạc nhiên hỏi Anh tìm tôi có chuyện gì không Chuyện lúc chiều tôi xin lỗi rõ ràng rồi Chẳng lẽ... Không để cho Linh nói hết câu Trung vội vàng lên tiếng cắt ngăn Tôi gặp cô không phải để nói chuyện lúc chiều đâu Trung nhìn Linh một lúc Ngập ngừng mãi cũng không biết nên mở miệng nói với cô thế nào. Cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, rồi ấp uống nói. Tôi... Tôi muốn cô cùng tôi cuối tuần sau về nhà dùng cơm. Nghe anh ta nói như vậy, hai mắt của Linh càng mở to. Có phải cô đang nghe nhầm không? Mời cô về nhà ăn cơm sao? Cố gắng giữ cho thật bình tĩnh cảm xúc. Linh nghi ngờ lên tiếng hỏi lại. Dùng cơm? Phải, cũng vì cô phá hỏng bụi xe mắt của tôi nên bây giờ gặp rắc rối rồi đấy. Chỉ cần tới nhà ăn cơm một bữa cho mẹ tôi an lòng là được rồi. Tại cô phá hỏng bụi xe mắt của anh ta sao? Bây giờ vấn đề của Trung tự dưng lại đổ hết lên đầu cô. Biết là cô sai khi tay trầm tới gặp mặt Trung, nhưng lần trước cô cũng đã nói xin lỗi. Hơn nữa bạn thường linh càng không muốn dính tới rác rối tình cảm với anh. Hai người có chút tình cảm nào sao có thể đồng ý tới nhà giả vợ dùng cơm? Linh cao mày kiên quyết từ chối. Không được, tôi không muốn có rắc rối thêm đâu. Vậy được rồi. Hôm trước tôi nói với mẹ sẽ kết hôn với người tên Trâm. Mà hôm cô Trâm lại là cô Linh. Nói sao tôi cũng đã chọn cô. Nếu không về dùng cơm thì để tôi công khai với mọi người nhé. Nghe những lời lấp lửng ám chỉ này của Trung khiến cho Linh thêm có xử. Cả hai người ai cũng rõ hoàn cảnh Không ai có tình cảm với nhau Anh ta cố ý nói như vậy Là dồn cô vào đường cùng hay sao Linh nén nổi út ước vào trong lòng Cô hầm hực cất tiếng Được rồi Tôi sẽ đi cùng với anh Nhưng chỉ là một lần này thôi Coi như hai chúng ta hồi nhau Đồng ý Sau khi đưa ra thỏa thuận Hai người quay về nhà mình Nằm trên giường lăn qua lăn lại Không thể an giấc Cô chợt nhớ tới lời đề nghị của Trung Trong lòng Linh thật sự không rõ Mình đồng ý với Trung có phải là điều nên làm hay không Nghĩ tới nghĩ lui quả thực Chuyện này cũng có một phần do cô gây lên Linh gạt phăng đi mấy suy nghĩ lung tung Đang quẩn quanh trong đầu Nhắm chặt mắt Cố chìm vào giấc ngủ thật sâu Sáng hôm sau vừa mới mở cửa đi ra Cô bắt gặp Trung đang đứng đợi thang máy Theo phép lịch sự cô cúi thấp đầu Trung trên tay vẫn không rời tài liệu, khẽ gật đầu đáp lại. Xuống chế sảnh tầng 1, Linh chờ xe taxi không thấy đâu. Khi nãy trên nhà cô đã đặt xe, nhưng có lẽ do nhiều người nên bị ngãn hệ thống. Đứng chờ một lát, từ từ trong bãi đổi xe đi ra, Trung hạ thấp kính xe xuống rồi nói với Linh. lên xe đi, tiện đường tôi sẽ đưa cô tới công ty luôn. Linh vội vàng xua tay rồi giải thích. Ờ... Hôm nay tôi có việc xin nghỉ Anh cứ đi làm trước đi Trung liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay Cũng đã gần 7 rưỡi rồi Anh nói thêm Lên xe tôi đưa cô đi Ban đầu lên nhất quyết từ chối Nhưng có hẹn với luật sư Phan Lúc 8 giờ Nếu cô tới muộn Làm lỡ thời gian của luật sư thì không hay Nên đồng ý lên xe Lên tác dây an toàn xong xuôi Thì trùng mới lên tiếng Cô muốn tới đâu Cho tôi tới số nhà 25 Đường Thủ Đức là được rồi Cô gửi địa chỉ qua máy cho tôi Nói vậy làm sao tôi biết rõ đường đi Cô gật đầu lấy điện thoại gửi địa chỉ cho anh Cô quên mất đường Hà Nội Lắm ngốc ngách Cần phải dùng Google Map huống hồ trung chỉ vừa về nước Cũng không đi cẩn thận là dễ lạc đường Cảm nhận được bầu không khí trong xe hơi căng thẳng Linh miếm chặt môi Khẽ đưa mắt nhìn trung Cô cười gượng lên tiếng phá vỡ bầu không khí Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền tới anh. Có dịp tôi sẽ mời anh cà phê nhé. Dưới cầu Linh chú ý vẻ mặt của Trung vẫn không thay đổi. Anh ta còn không bận tâm tới những lời mà cô nói. Thấy anh không đáp, có chút thất vọng. Linh với lấy chai nước suối, nhấp một ngụm thì Trung trầm giọng đáp. Cô và người chồng hôm trước, ở nhà hàng. Chưa nghe nói hết câu. Linh vừa uống nước đã bị anh làm cho ho sạc sụa. Trung với lấy căn giấy đưa cho cô, cô cầm lấy giấy chấm chấm nhẹ lau sạch nước. Linh rụ đôi mì xuống, ánh mắt chứa đầy tâm tư, nhà dòng đáp. Tôi và anh ly hôn, ngày mai sẽ ra tòa. Chỉ vì hiểu lầm đó sao? Sao cô không giải thích? chung nghe lời nói ấy rồi nhướng lông mày nhìn sang Linh, để ý sắc mặt Linh không tốt. Cô cũng không nói gì thêm, anh cũng hiểu ý mà không hỏi. Im lặng một lúc, Linh mới từ từ trả lời anh. Tôi có giải thích, nhưng mà ai người quyết định kết thúc cũng vì nhiều lý do khác nữa. Mặc dù anh không biết chuyện tình cảm hôn nhân của Linh và người kia như thế nào, nhưng sự việc xảy ra ở nhà hàng đó khi trùng có mặt, thấy người chồng và người phụ nữ đi bên cạnh có nhiều hành động không phải phép. Mà Linh chỉ biết khóc và nhấn nhìn xin lỗi. Bây giờ chịu suy nghĩ thông suốt muốn ly hôn với tình cặn bà kia cũng là một chuyện rất tốt đưa Linh tới văn phòng luật sư. Trung lái xe đi thẳng tới công ty. Tối hôm đó về nhà, Linh cảm thấy hơi bồn trồn lo lắng cho phiên tòa ly hôn ngày mai. Dù sao cũng ở bên nhau gần 2 năm. Không có cái tình nhưng cũng còn nghĩa Nam và Trâm lại làm chuyện đồi bại sau lưng cô thì thực sự không thể tha thứ. Vừa vào bếp lấy ly sữa nóng thì chuông điện thoại của tin nhắn vang Linh là tin nhắn của Trung. Ngày mai mấy giờ có mặt ở tòa án nhân dân. Vừa nhìn thấy tin nhắn của anh Linh ngạc nhiên nhìn Sao tự dưng anh lại tò mò chuyện này chứ Bình thường cô cứ nghĩ Trung sẽ không hay để tâm tới mấy chuyện này Tuy hơi khó hiểu Nhưng Linh vẫn đặt ly sữa xuống Rồi trả lời anh Lúc 8 giờ Anh có chuyện gì không Khoảng vài giây tin nhắn được gửi đi Trung đã trả lời lại ngay Không Cô ngủ sớm đi Ngày mai đợi dưới sảnh chung cơ Tôi sẽ đưa cô đi Linh tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cả Nhìn chầm chầm vào dòng tin nhắn kia sau tự dưng anh ta lại tốt bụng Muốn đưa cô tới phiên tòa Dù sao cũng không muốn rắc rối thêm Mà phiền Hà tới Trung Tôi tự gọi xe đi được Anh không cần phải đưa tôi đi đâu Tin nhắn ấy được gửi đi Tầm 15 phút sau trùng đã xem như không trả lời cô Cảm thấy con người này thật sự kỳ lạ Có nghĩ mãi cũng chẳng rõ lý do Sao anh ta lại có thể đưa ra đề nghị đó? Không bận tâm thêm, Linh tắt đèn rồi lên giường trùm chăn ngủ một giấc. Sáng sớm, lúc xuống dưới sảnh cô thấy bóng dáng trùng với bộ vest đen, tựa vào chiếc Rolls Royce màu đen. Trên tay trùng cầm tách cà phê vẫn còn hơi nóng bốc lên Thấy Linh vừa xuống, anh đưa tách cà phê trên tay và túi bánh được đóng gói cẩn tận. Mở cửa xe rồi trầm giọng bảo. Lên xe đi. Linh ngạc nhiên không giấu được sự tò mò, buộc miệng hỏi. Tại sao lại muốn đưa tôi tới tòa án nhân dân? Cô không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Coi như đây là vận đáp lễ cho cuối tuần cô cùng tôi về nhà ăn cơm. Dứt cầu trùng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Linh đứng đợi người ở đó vài giây, rồi không thắc mắc, quay về xe. Đây là lần đầu tiên Linh phải đối diện với chuyện này. Đã vậy không có cha mẹ ở bên, càng khiến cho Linh cảm thấy bất an. Cô thì chỉ có một thân một mình tới tòa ly hôn, còn phía bên kia họ có trăm, gia cạnh hiện hách. Sợ mình không giành lại được những quyền lợi tốt mà chịu thiệt tòi cho bản thân. Linh cuối thấp mặt, tay bóp chặt túi bánh trong tay, tay còn lại thì vân vê gấu áo. Trung để ý hành động này của Linh rõ ràng đang cảm thấy bất an, còn rối rắm, mất bình tĩnh. Cô đâu cần đặt nặng vấn đề như thế, cứ tin ở luật sư Phan. Tuy cậu ta tính cách hơi kỳ quái nhưng cũng tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở trường luật. Cô cứ yên tâm đi. Nhưng... Không để cho Linh có cơ hội nói tiếp. Trung ngắt lời cô rồi nói thêm. Còn những gì gì nữa nếu cô không tin bên luật sư Phan kia thì ít nhiều cũng phải tin vào luật pháp Việt Nam công bằng chứ. Nghe những lời này của Trung Linh hiếp một hơi thật sâu khẽ gật đầu đồng ý. Ban đầu trong lòng có hơi bồn trộm lo lắng. Nhờ có mấy lời nói kia của Trung Phần nào đã khiến cho lòng cô an tâm hơn Anh đấy nói đúng Cô phải tin vào luật sư Mà Nhi đã tìm cho mình chứ Phải tin vào bản thân Không được phép Trung sợ Chưa ra trận đã sợ thua Ngẫm lại lời nói của Trung có vẻ Anh ấy rất hiểu rõ về luật sư Phan thì phải Này Trung à Anh và luật sư Phan kia Có quen biết nhau sao Đúng Bạn cấp 3 của tôi Luật sư Phan có tiếng như thế Khó khăn lắm mới giúp cô Tham gia vụ án ly hôn Không ngờ lại có giao tình với Trung Đúng là trái đất thật nhỏ Linh tỏ vẻ vừa tò mò Vừa thích thú Nhỏ dòng hỏi thêm Hai người thân nhau lắm đúng không Hay là Không thân Chơi sơ sơ thôi Biết tên tuổi là điều rồi Dòng điệu của Trung có vẻ hơi nghiêm túc Khiến cho Linh cũng phải e ngại Không dám hỏi thêm Mà ngồi ngoan ngoãn ở đó Linh đưa mắt ra, ngắm nhìn khung cảnh cửa xe nhộn nhịp của Hà Nội, cô nghỉ ngợi lung tung. Bình thường từ khu chung cư cô ở tới tòa án cũng chỉ mất có 15 phút, nhưng do tắt đường phải mất 30 phút mới tới nơi. Khi vừa xuống xe, Linh bắt gặp Trâm đang khoát tay Nam, ân ái cũng vừa tới nơi. Nam bước từng bước đến trước mặt hai người, còn không quên lên dòng mỉa mai. Chưa ly hhôn mà đã công khai chiếu cáo cho thiên hạ biết người tình rồi sao hai người mất kiên nhẫn tới mức phải dắt nhau tới tòa Đúng là được cười quá đấy thái độ của Linh bình tĩnh tới lạ trên khuôn mặt không tỏ ra thái độ bất mãn hay Quốc ước, ước cô chỉ nhẹ giọng cười cong khóe môi tôi thấy người mất kiên nhẫn là hai người mới đúng đấy khoát tay nhau như thế kia vuốt mặt cũng phải n mũi chứ cũng đúng Trước mặt tôi hai người còn dám làm chuyện bẩn thiểu kia Thì có gì mà không dám Trâm bị mấy lời kia chọc tức Khuôn mặt tối rầm lại định dờ tay tác động vào Linh Cũng may nam biết điều Ở đây trước tòa án không nên gầy rối Vội vàng ngăn cản người tin của mình lại Trâm hầm hực Cần út ước đã lên tới tận ốc Đứa mắt lườm lạnh về phía trung Và Linh đang đi vào trong Giận quá không làm gì được Trâm quay sang Dậm chân xuống đất, dũi Nam Sao lại cả em? Có phải anh còn tình cảm với Linh? Thấy người con gái bên cạnh có vẻ hợp dũi Nam liền hà dòng để dỗ danh ngọt ngào Không có Em nghĩ xem Nếu bây giờ chúng ta động tay động chân ở đây Lát vào trong cô ta có cớ kiện tuổi Có khi vụ ly hôn lại kéo dài thêm Có phải lúc đó hai chúng ta Phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa Mới danh chính ngôn thuận không? Làm sao anh chịu được lâu như thế chứ? Mấy lời như mật ngọt sót vào tai trâm quả thật rất có tác dụng Vừa nghe xong, liền hết dỗi còn thơm lên má nam một cái thầm khen ngợi anh giỏi giang suy nghĩ thấu đáo phi tòa ly hôn diễn ra gần một tiếng rưỡi đồng hồ Cuối cùng tòa tiên án sẽ chia đều tài sản hôn nhân Căn nhà trước kia hai người sinh sống đứng tên Linh Đó là tài sản riêng trước khi kết hôn nên vẫn thuộc về quyền sở hữu của cô Kết thúc phiên tòa, Linh cuối thấp người lên tiếng cảm ơn Cảm ơn thẩm phán đã đưa ra phán quyết công bằng cho cả hai Tuy nằm bất mãn không đòi chia căn nhà kia, nhưng chỗ đông người anh chỉ dám nhẫn nhìn cơn giận, còn về phía bà Nga ngồi phía dưới thấy tòa phiên án như vậy, cảm thấy thiệt tòa cho con trai, không lấy được phần hơn Bà Nga hừng hực cơn giận không làm chủ được tiến tới gần phía Linh, giật mạnh tóc cô ra đằng sau cá da đầu trong phút chốc, có chút đầu rác lan tỏa khắp nơi. Chưa dừng lại ở đó, bà Nga còn ra sức tác mạnh vào mặt Linh rồi gặn giọng Loại lăn loạn như mày còn đòi công bằng sao? Đáng lý con trai tao phải được căn nhà kia như phía bồi thường. Mọi người thấy vậy liền chạy ra, ngăn cản bà ta. Trung đứng bên cạnh Linh, sợ cô gặp nguy hiểm liền dùng thân mình che chắn. Anh nhiếu chặt đôi mày, nghiêm túc lên tiếng. Vẫn còn đang ở trong phiên tòa, Bà hành sửa cho đúng mực đi. Không rõ từ đâu có một chàng trai bảo vệ Linh, khiến cho bà càng hừng hợp cơn tức trong người. Đứng ở phía sau lường trùng, khuôn mặt Linh bị tác động đến sương đỏ, tầng nước mắt trào ra thành tường đợt. Cô hít bộp hơi thật sâu, lấy tay, lau đi nước mắt, nhưng càng lau thì càng trào ra. Mẹ thôi ngay đi, lúc nào mẹ cũng chỉ biết nói con là đứa không ra gì, thế còn Nam với trăm hai người họ trai trên gái dưới không một mảnh vải che thân bị con bắt gặp thì sao con không mang thai được, mẹ cũng chỉ biết trách móc mỗi con, tại sao mẹ không nghĩ là do con trai mẹ mắc bệnh đi bà Nga càng nghe những lời thốt ra từ miệng của Linh cơn giận càng bực lên bà lao tới định đánh cô thêm, cũng may trùng đứng ở đó ngăn cản, không cho chạm vào người Linh, vừa nghiến răng nghiến lợi như muốn bóp chết Linh bà ta vừa lên tiếng chửi mắng cái loại thèm hơi trai như mày có bị tao đánh Tao chửi thì oan cái gì chứ? Mày muốn so sánh với con trai tao hả con ranh? Nam đứng gần mẹ, giật nhẹ tay áo, tỏ ý bỏ qua nhưng bà hoàn toàn không nghe. Nhìn tình hình này cứ để lâu sẽ rất phiền phức, ảnh hưởng Tê Linh. Chung nhẹ nhàng quay về phía Bắt gặp ánh mắt ấy, Phan hiểu ý, hôn lên vài tiếng rồi nghiêm giọng. "Bác gái, theo như bộ luật dân sự và hình sự thì hành vi vừa rồi của bác có thể cấu thành tội vi phạm quyền thân thể." Danh dự, nhân phẩm Và sức khỏe của người khác Nếu cho cô Linh đi khám Bị ảnh hưởng tinh thần hay thể xác Tuổi già của bác phải ăn cơm trong tù đấy Nghe mấy lời đe dọa này của Phan Cả Nam và bà Nga đều chộp dạ Giật mình Nói sao thì Nam Cũng còn công việc thăng tiến ở bệnh viện Không thể chỉ vì chuyện này mà nhận ảnh hưởng Bà Nga chỉ đành hầm hực Lương lạnh về phía Linh Rồi liếc nhìn trung Sau đó mới rời đi Có ngày con ranh này nó sẽ cho cậu đổ vỏ Linh ở một bên nghe những lời nói Càng đau lòng hơn nữa Từ trước tới nay trong mắt bà ấy Chưa từng côi cô là con dâu Chuyện to hay nhỏ Đều đầy nghiến mắng nhiết Không ngờ hôm nay bà ấy lại làm như thế Cô đưa tay gạt sạch nước mắt Rồi chỉnh trang lại tóc tay Theo phép lịch sự cô cuối thấp đầu xuống trước mặt phan Nhỏ giọng bảo Cảm ơn anh đã dạy vây giúp tôi Phan vội cười rồi xua xua tay đáp Không đâu Đây là chuyện một luật sư nên làm để bảo vệ thân chủ Nếu cô muốn kiện bà ấy Thì tôi giúp cô Dạ tôi Dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng cũ của tôi Nốt lần này Có lần sau tôi sẽ làm đúng luật pháp Nghe được quyết định này của Linh Phan cũng không nói gì thêm nữa Xong rồi mọi việc Thủ tục ly hôn ngày hôm nay Từ ngày mai Linh đã được tự do Cuộc sống của cô không cần phải nhìn sắc mặt của ai cả. Lúc tan phiên tòa cũng đã gần 10 rưỡi trưa. Ngồi trong xe Linh loay hoay tìm trong chiếc túi sách, chiếc gương. Thì Trung Thường ngoài mở cửa ngồi vào trong ghế lái, đi cho Linh chài nước và ba túi trường. Theo phán xà cô đưa tay nhận lấy, rồi đưa mắt nhìn anh. Cảm ơn anh kỳ nãy đã bảo vệ tôi. Cũng đã trưa muộn rồi, tôi mời anh ăn cơm được không? Cô trường đi cho bớt sơn. Trung nhắc nhở cô như vậy Linh vội vàng cầm chiếc cương đưa lên Nhìn ngắm nốt hàng đỏ bên má phải Không ngờ khi nãy bà ấy Lại ra tay nặng đi như thế Linh từ từ đưa túi trượm lên vết thương Miếm chặt môi nén cơn đau Ngồi ghế lái bên cạnh Anh thấy Linh nhằn nhó chịu đau Lì thở chài lên tiếng Chịu đau giỏi thật đấy Sao mà không làm chuyện này ra ngô ra khoái Cô còn chịu thiệt bỏ qua cho họ chứ Linh rủ đôi mì Nhìn chai nước dưới tay mình Sắc mặt không được tốt Nói sao cô cũng không muốn có thêm rắc rối Nhanh chóng thoát khỏi họ Cho chính mình có được cuộc sống yên ổn Thấy linh không đáp lời mình Trung cũng không muốn cây cố Nhắc đến những chuyện không vui này nữa Phải rồi chỗ này hết bao nhiêu Lát nữa tôi chuyển quản gửi cho anh Anh tốt với tôi quá Cô đừng có suy nghĩ lung tung Tôi chỉ không muốn cô bị thương Chú hưởng tới buổi ăn tối cuối tuần cùng với mẹ tôi. Anh ta nói cũng có lý. Cô làm sao phản bác lại được chứ. Nhưng bạn thân Linh vừa biết cơn anh cũng vừa cảm thấy có lỗi. Hôm nay tại cô mà Trung đã chịu những lời khó nghe từ đám người ấy. Nhưng con người Trung lại không thích cô nói quá nhiều. Cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng làm tốt, không hỏng buổi gặp mặt trong tuần tới. Tôi mới gặp Trung vài lần nhưng cô cảm thấy Anh ấy là người tốt, đáng tin tưởng Tối ngày hôm ấy, giấc ngủ đến với Linh dễ dàng và ngon hơn Mấy ngày sau Linh tiếp tục tới ngân hàng để làm việc Trưa hôm đó, chung cùng với Phan dùng bữa trưa ở nhà hàng khá gần văn phòng luật sư Phan nghĩ mãi cũng không thể hiểu Tại sao hôm ở tòa án lại có mặt Trung ở đó Liền lên tiếng hỏi Cậu và cô gái tên Linh kia có mối quan hệ gì đấy? Trung không chút đồng tái nào cả, thẳng nhiên đáp. Bạn bè bình thường. Cậu mà cũng có bạn bè sao, suốt cả năm cấp 3. Mình chơi được, chịu được cái tính quái gỡ này. Vậy mà vừa về nước, đã quen bạn mới, phải là bạn gái hay không đấy? Trung đặt địa xuống bàn, đưa tay lên lau miệng rồi đáp. Ăn đi, đừng có quán nhiều chuyện của mình đến thấy. Biết rồi, Nhưng mà mình thấy cô gái kia cũng xinh xắn đó, thấy có vẻ như rất thân với Nhi. Nghe bạn mình nói như vậy, anh hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn. chung không nghĩ Nhi là đứa trẻ ngang bướng, ương ảnh lại quen được bạn. Từ thời cấp 3, đã luôn đi gây chuyện, phái chuyển trường mấy lần, nên rất ít bạn bè. Thật không ngờ lại chơi thân được với Linh. Trong mắt Trung, Linh không phải là người nhiều giả tâm. Ngược lại, anh còn cảm nhận được cô là người con gái rất nhẹ nhàng. Rất hiểu chuyện Nếu có thể bên thân thiết với Nhi cũng là điều tốt Giúp Nhi không còn suy nghĩ Sốc nổi Gây chuyện lung tung Mạng đêm dần buông xuống Bao trùm cả thủ đô Linh vừa tắm xong Cầm lấy tấm khăn Lau khổ tóc Thì Nhi gọi tới Cô bác máy Từ đầu dây bên kia giọng nói trong trẻo vang lên Mấy hôm nay mình bận không tới ngân hàng Chuyện ly hôn xử lý sao rồi Con nhỏ kia có sức láo gì không Cô bật cười, vắt căng lên bàn, trùi nhẹ dòng đáp. Yên tâm đi, mọi chuyện có luật sư Phan lo liệu ổn thỏa Mình ngỏ lời mời anh ấy dùng cơm để cảm tạ, nhưng mà bị từ chối rồi. Anh Phan hả? Anh ấy đi ra ngoài ăn với hai anh em mình, thì rất ít nhận lời mời của người khác. Hôm nào có dịp mình hẹn cho cậu. Linh đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đúng, rồi lại đưa mắt nhìn đóng giấy tờ, Chúa đầy con số trên bàn. Cô thở dài đáp. Cảm ơn cậu trước nha, mình cấp máy đây. Khi nào gặp lại nói chuyện, mình làm nốt cho xong việc đã. Chờ nghe vài lời giận dò của Nhi xong xuôi. Cô mới tắt máy rồi vùi mình vào đóng giấy tờ kia. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Thoáng chốc, ngày mai đã là cuối tuần. Cô phải cùng Trung trở về nhà dùng bữa. Tin nhắn hồi sáng cô gửi cho anh ấy đã xem, nhưng vẫn chưa thấy đáp. Mấy ngày này không gặp anh Cũng không biết Anh ấy sẽ dự định như thế nào Ngày mai gặp mặt rồi Hỏi rõ ràng điều nên làm Và không nên để tránh gây phiền phức Ngày hôm sau do mệt quá Linh đã ngủ một giấc sâu Tới tận trưa mới dậy Sau đó đi ra siêu thị mua chút đồ Đi dạo quanh công viên một lúc Vừa về tới chung cư Linh mới sực nhớ vội vàng cất đồ rồi đi tắm Tới gần 5 giờ Trung có nhắn tin Gọi điện vào số máy của Linh, nhưng không có ai bắt máy. Anh qua gõ cửa nhà cô nhưng cũng không thấy động tĩnh. Thấy cửa không khóa, cũng đã sắp muộn giờ, Trung đẩy cửa đi vào. Vừa hay, Linh từ trong đi ra. Trên người chỉ quấn một tấm căng tắm. Nhìn thấy Trung cô đỏ mặt, đưa tay với tạm tấm chăn, trắng trước người. Cô ngạc nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Sao, sao anh vào đây được chứ? Cả khuôn mặt của trung đỏ phừng quay đi nơi khác, anh ấp uống lên tiếng. Tôi gọi điện cô không nghe máy, sắp muộn giờ hẹn với mẹ. Cửa không quá tôi mới đi vào. Nếu nếu như cô chưa chuẩn bị xong thì tôi báo mẹ một tiếng tới muộn. Ờ, cảm, cảm ơn anh. Nhìn bóng lưng trùng rời đi, cô thẻ vào ra một hơi nhẹ nhõm. Tiến đến quá chốt lại, Linh đưa tay ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng cho ngại. Từ từ đi vào thay quần áo Rồi chuẩn bị trang điểm Lúc sau đi xuống cô thấy Trung đang chờ mình Cô cảm thấy hơi khó xử Cuối thấp nhỏ giọng bảo Xin lỗi đã để anh chờ lâu Không có gì Lên xe đi Như rực nhớ ra điều gì đó Linh hỏi lại anh Ờ tới nhà dùng cơm tôi cần phải lưu ý chuyện gì không Trung thở dài rồi lát đầu bảo Cô cứ tự nhiên thôi Lần trước xe mắt tôi tưởng Cô phải thuộc hết thông tin gia đình tôi rồi chứ Linh kệ miếm chặt môi gật đầu rồi lên xe Trong lòng thầm nghĩ rõ ràng Trung vẫn còn để bụng chuyện lần trước Vậy mà ngoài mặt lại coi như không có chuyện gì xảy ra Khoảng 20 phút sau Hai người cũng đã tới nơi Hiện ra trước mắt Linh Là căn nhà ba tầng màu trắng sữa khá lớn Cô đứng ngoài chờ Trung cất gọn xe Rồi cùng anh đi vào bên trong Nghe tiếng Trung về Bà Thúy chạy ra đón con trai. Đúng như lời đã nói, thấy Trung dẫn Linh về, bà vui mừng ra mặt không giấu được nụ cười. Khuôn mặt nhìn cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Linh lịch sự cuối người xuống nhẹ dòng bảo. Dạ con chào hai bác, con tên là Linh. Lúc chiều con ghé qua siêu thị có mua chút đồ cho hai bác. Bố của Trung cũng vui vẻ trả lời. Tới nhà chơi là vui rồi con. Con cần quà cáp gì cho câu lệnh. Cô khẽ cuối đầu cười nhẹ một cái Đúng lúc này Nhi cũng vừa về nhà Thì gặp mọi người đang đứng đó Cô nhận ra Linh thì ngạc nhiên lớn tiếng Linh Lúc này Linh nhận ra Người anh trai mà Nhi lúc nào cũng tan phản với cô chính là Trung Không ngờ lại có sự trùng hợp kỳ lạ như thế Bà túy đưa mắt nhìn rồi dò hỏi Hai đứa quen biết nhau hả? Không chỉ quen biết đâu mẹ ạ Còn với Linh làm chung ở công ty gọi là bạn thân của nhau đó Cô ấy tốt bụng còn chăm chỉ nữa Mấy lời khen ngợi tân bốc này của Nhi Khiến cho Linh càng thấy ngại ngùng thêm Hai gò má ưỡng đỏ Của cuối thấp đầu Trung thấy Linh không thoải mái nhét tay túi quần rồi đi vào trong Mọi người để đứng ở ngoài cửa tới khi nào đây Vào trong ngồi đi Xong xuôi bữa ăn Linh vừa thấy bác gái đứng dậy gọi bạn Cô đã vội vàng lên tiếng Dạ hai bác cứ vào trong nghỉ ngơi đi ạ Chỗ này để con dọn dẹp cho Được rồi con là khách Cứ vào trong mà ngồi chơi Chỗ này để bác với Nhi rửa là được rồi Linh nhất quyết Năng nặc đòi mình dọn Cuối cùng bà Túy chỉ thở dài nghe lời cô Nhi cùng biết ý Cùng với Linh dọn dẹp chùa bác và bếp Mọi người ra ngoài sảnh ngồi nghỉ ngơi Trong bếp chỉ còn có hai người Nhi tò mò đưa mắt Rồi nhẹ giọng bảo Nè Cậu với anh Trung từ khi nào vậy? Không có Cậu nhớ người lần trước Thay Trâm đi xe mắt không? Là anh trai cậu Mình chỉ giúp đỡ trong Không trời Linh nói hết cậu Nhi cũng hiểu ý Cô vui vẻ cười rồi ngắt ngăn Biết rồi biết rồi Ý cậu là cậu và anh mình Không có mối quan hệ mờ ám gì đúng không? Linh khẽ khàng gợt đầu một cái Hôm nay cô giúp anh qua mặt hai bác Coi như lời cảm ơn mà Trung đã giúp cô Lời hoay dọn dẹp thì Nhi lại nửa đùa, nửa thật, cô treo. Bây giờ cậu cũng độc thân, anh Trùng thì cũng hơn 30. Anh mình công việc ổn định, cũng có chút nhan sắc. Hay là cậu với anh mình tìm hiểu nhau thử đi? Cô nhìn Nhi mỉm cười một cái, xua tay, nhanh miệng phản kháng. Thôi, mình vừa ly hôn cũng không còn tâm trí đâu để nói chuyện tình cảm. Bây giờ mình chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Nhìn sắc mặt của Linh bị treo đến tái mét. Nhì chỉ che miệng cười một cái Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ trong bếp Linh vừa từ bếp đi ra Bà Thúy thấy khuôn mặt vui vẻ Khoác lấy tay cô kéo xuống ghế ngồi Linh con ăn táo đi Táo ngọt lắm đó Linh khẽ cuối thấp đầu Lịch sự cười nhẹ một cái Trung ngồi ở ghế đối diện nhìn mẹ và Linh Nói chuyện có vẻ rất hợp ý nhau Xem như lần này anh nhờ đúng người Không lại hồng bét hết mất À phải rồi, hai đứa quen biết nhau lâu chưa Nếu được thì tính chần chuyện lễ cưới luôn đi Trò chuyện vui vẻ một lúc Trung vừa đưa ly nước lọc lên nhấp môi Nghe mẹ hỏi thế khiến anh ho sặc rùa Đột nhiên bà nói như thế Cả mọi người xung quanh đều tròn mắt ngạc nhiên Chỉ có ông Tùng đã quá quen với chuyện này Mà thở dài lát đầu ngán ngẩm Linh ngồi cạnh nghe bà hỏi như vậy Bất động mất mấy giây Không biết nên đáp lời thế nào Khẽ đưa mắt sang cầu cứu Trung. Anh cũng bình tĩnh đặt ly nước xuống bàn. Mẹ đừng có vội, con còn có công việc nữa. Đâu thể kết hôn ngay tức khác. Không vội sao được mà không vội chứ. Ngoài kia người ta bằng tuổi con có vợ có con đùi hùi rồi đấy. Nghe mấy lời này của bác cái nói. Linh ngồi ở bên cạnh cũng chỉ im lặng. Cô miếm chặt cánh môi không hò hè nữa câu. có về chung lần nào về nhà mẹ cũng nhắc tới chuyện này. Nên anh cũng đã rất quen Trung thấy mẹ mình mang ra so sánh Cảm thấy có chút công vui Người ta có con gái đề huệ Nhưng cũng đâu phải ai ở độ tuổi như con Người ta cũng kiếm được nhiều tiền Vận hành một ngân hàng lớn đâu mẹ Bà Thúy nghe con trai nói thế Bất lực không biết nói thêm gì cả Chỉ lắng lặng thở dài ra một hơi Bây giờ cũng đã hơn mười rưỡi tối trùng với Linh đứng dậy đình ra về Thì ngoài trời đột ngột đổ mưa lớn Mưa thế này hay là hai đứa ở lại đi Mai hẳn vậy Để thấy sắc mặt của trùng có vẻ không tốt Chắc có lẽ vì chuyện khi nãy Nên tâm trạng bị ảnh hưởng Thấy anh không nói năng gì Linh hiểu ý cúi đầu cười nhẹ rồi bảo Dạ thôi con về làm nốt công việc Con chào hai bác Hai bác giữ gìn sức khỏe nha Thế thì về cẩn tận nhé Lần sau có dịp thì ghé bác ăn cơm Dạ có biết rồi Suốt quảng đường quay trở về chung cư Trung tập trung lái xe Linh cũng không mở lời nói một câu Cứ thế cả bầu không khí trở nên rất căng thẳng Dù Linh không biết chuyện gia đình của Trung Nhưng rõ ràng cô cảm nhận thấy Anh có vẻ rất khó chịu Khi bác gái nhắc đến chuyện kết hôn Linh trước cửa nhà Linh nhỏ giọng Cảm ơn anh nhé Cô cảm ơn tôi vì chuyện gì Vì tất cả mọi thứ Nghe xong cô nhẹ giọng công môi lên Mỉm cười nhẹ một cái rồi đi vào trong nhà Một tuần trôi qua Công việc của Linh rất suôn sẻ Cô làm việc chăm chỉ và tốt Nên được trưởng phòng Đề cử lên làm kế toán trưởng Chuyên quản lý và thống kê Kế toán tiền chi tiêu cho ngân hàng Hôm đó vừa tan làm Linh đứng chờ tan mấy Thì Nhi vui vẻ chạy tới Khoát tay lên vai hớn hở bảo Đi nhậu không Linh Hôm nay tâm trạng mình đang tốt Linh suy nghĩ gì đó vài giây rồi ngập ngừng. Nhưng mà... Không có nhân gì cả. Coi như đi ăn mừng cậu được thăng chức. Ngày Nhi năn nỉ một lúc, Cô cũng bị dao động mà đồng ý cùng với Nhi đi uống vài ly. Tới quán rượu hai người chọn một chỗ ngồi khá toán. Ban đầu cũng chỉ dự định uống một hai lòng bia rồi đi về. lên đứng chạy định thanh toán tiền, Thì Nhi kéo tay cô ngồi xuống. Vậy sớm làm gì uống thêm đi? Vậy sớm làm gì uống thêm đi? Còn vừa thoát khỏi tên chồng khốn nạn kia Thì phải vui vẻ uống nhiều một chút Nói ra cũng đúng Từ lúc kết hôn với Nam tới nay Chưa lúc nào lên được sống thoải mái cả Ngày ngày là mới tìm tóc Về nhà nấu cơm cho anh Cũng chẳng giao lưu với ai ngoài trong cả Nghĩ tới nỗi buồn lại ùa về bất chợt Khỏe mắt linh Chợt hay hay đỏ Cô đưa tay cầm lấy lon bia Vẫn còn nguyên uống cạn một hơi Càng nghĩ tới bản thân mình trước kia Quá nhu nhược Lòng cô lại đau đớn. Nhị đã ngã hơi say. Đi lon bia của mình cùng về phía Linh. Uống đi, uống cho say mới được. Từng lon bia rỗng mỗi lúc, một chất đầy cả bàn. Lúc này cả Linh và Nhị đã say khước. Nhân viên quán thấy vậy tiến tới gần, dây dây gọi hai người họ. Hai cô gì đó ơi, các cô say quá rồi. Nhà ở đâu để tôi gọi say đưa về cho? Nhị thấy vậy gạt tay nhân viên ra. Cô mắng một câu. Tiền quá đi, nhà tôi đâu còn lâu mới nói Nói ra các người định trộn cắp chị thì sao Anh nhân viên đứng đó bất lực thở dại Chờ thấy điện thoại của Nhi trên bàn rêu chuông Thấy để danh bà là người tình kiếp trước Anh nhân viên cứ tưởng là người yêu của cô nên bắt máy Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói lò lắng của Phan Nhi, em có biết bây giờ là gần 12 giờ rồi không? Mau về nhà đi Dạ, anh là người nhà của hai cô gái này phải không? Họ uống say đang nằm ở quán tôi đây. Tôi gửi địa chỉ cho anh qua đón họ về ngay nhé. Khoảng 10 phút sau Văn lái xe tới, vừa xuống xe cũng vừa hay lúc đó Trùng tới nơi. Khi nãy nghe nhân viên nói hai cô gái, anh đoán chắc là có cả Linh, nên gọi điện báo cho Trùng tới đưa người về. Cả hai người đàn ông ngạc nhiên, nhìn số lon bia trên bàn nhiều tới mức, có thể xếp chồng thành đóng. Trùng quanh tay thở chạy, nhìn hai người đang gục trên bàn. Hai người họ đang làm cái gì vậy? Cũng đã muộn rồi. Cậu ở đối diện nhà Linh thì đưa cô ấy về đi. Còn nhi tiện đường mình sẽ đưa em về nhà. Không còn cách nào khác. Trung cực đầu đồng ý rồi dìu Linh lên xe. Về đến chung cư, anh dìu cô vào tan mấy. Nhìn Linh say mềm không biết trời trăng mây gió. Chẳng rõ hai người uống nhiều đến mức nào. Linh tựa vào người trung, mắt nhắm mắt mở. Đột ngột tan máy rùng lắc. Linh đứng không vững ngã người ra phía sau Anh nhanh tay đó lấy cô Cảm nhận có điều không đúng Anh nhìn xuống thì thấy Linh ói hết Những gì có trong da dày lên người anh Anh nhăn nhó mặt mũi Rồi từ từ dìu Linh ra bên ngoài mật khẩu nhà cô là gì? Cô đưa mắt nhìn anh Rồi chỉ tay vào ổ khóa Cô nhẹ giọng bảo mật khẩu sao? mật khẩu nhà tôi là gì? Tôi đang hỏi cô mật khẩu nhà cô làm sao mà tôi biết chứ? Linh gật đầu từ từ tiến tới chỗ quá cửa, loay hoay, thử mật khẩu một lúc vẫn không được. Cô bất lực ngồi bệt xuống đất khóc, hai hàng nước mắt lông lanh. Tại sao mọi thứ chống đối tôi vậy? Ai cũng tệ với tôi hết. Mấy tên đàn ông ai cũng tồi tệ hết. Anh nghe Linh vừa khóc, vừa nói lãm nhảm, chỉ có thể bất lực thở dài một hơi. Anh đưa tay lên, lây lây thái dương. Trung ngồi xuống đối diện với Linh, Đưa tay lào nước mắt vương trên mì cô. Anh nhỏ dòng ai ủi. Được rồi, được rồi. Không mở được cửa. Thì tôi việc gì có phải khóc chứ. Trong dỗ dành có một lúc rồi đưa Linh qua nhà mình ở tạm một đêm. Dù cô lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Thấy Linh dần dần chìm vào giấc ngủ. Tắm rửa rồi thay đồ. Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lõi qua cửa kính chiếu vào căn phòng. Linh từ từ mở mắt Cảm thấy cả người vừa mệt, vừa đau nhức vô cùng. Ngồi dậy khói giường, nhìn mọi thứ xung quanh, Linh mới nhận ra đây không phải nhà mình. Cô lao nhanh ra mở cửa, thì thấy Trung đang ở trong bếp. Trên tay đang bừng tù cháo vẫn còn nóng. Cô thức rồi sao? Hôm qua cô uống say không nhớ mật khẩu, nên tôi chỉ đành cô đưa về ở tạm nhà tôi thôi. Nhất cao ngón chân, Linh rón rén đi từng bước ra ngoài, ngồi xuống ghế sofa. Khuôn mặt đầy khó xử lên tiếng. Xin lỗi, hôm qua làm phiền anh nhiều quá, còn báo hại anh phải ngủ ngoài ghế này nữa, thực sự tôi xin lỗi nhiều lắm. Cô đưa mắt nhìn như sắc mặt trung, vẫn không có chút thay đổi. Anh đưa tách cà phê vẫn còn nóng lên, uống một ngầm. Bát cháo này vẫn còn nóng, cô ăn đi. Cảm thấy bản thân hôm qua làm phiền anh, Linh đứng dậy cúi đầu, cô chào. Tôi không ăn đâu, anh dùng bữa đi, không làm phiền nữa tôi về trước đây. Dứt câu Linh nhanh chân trở về nhà, đóng sầm cửa, cô nhăn nhó mặt mũi, vò đầu thầm than Linh ơi, mày lại mắc đỡ người ta rụi đó. Thực sự bây giờ cô đang rơi vào tình huống, muốn khóc cũng không được. Hết lần này tới lần khác làm phiền tới trung. chiều hôm ấy sau khi tan làm Linh cảm thấy dạ dày mình có chút không ổn, đi tới bệnh viện để khám. Trước kia cô hay bị đau dạ dày Nhưng chắc do tối qua uống hơi nhiều Nên giờ có chút quặng bụng Tới viện bác sĩ thăm khám Kê cho cô đơn thuốc Lúc ra về cô bắt gặp Trâm Lái chiếc xe ô tô màu đỏ tới Thấy linh Trâm liền nhoáng miệng cười Quanh tay động đảnh Trùng hợp thật bạn thân của mình tới viện làm gì thế Biết chắc kiểu gì cô ta cũng sẽ kiếm chuyện Không muốn kéo thêm rắc rối Dù sao giữa cô và họ cũng chẳng liên quan Linh Mạc Kỳ không bận tâm tới những lời nói đó Bước qua Trâm Vừa bước được ba bước Trâm đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Linh Rồi càng giọng cảnh cáo Mày tránh xa đàm ra Đừng có lỡn vẫn quanh bọn tao <cười> Thứ tao đã bước đi rồi Sẽ không bao giờ nhặt lại Dùng lại đồ của tao thì cẩn thận đấy Còn Ranh Mày lên giọng với ai Mày nên nhớ công việc mày đang làm là tao kiếm trò đấy Vậy thì phải cảm ơn rồi Trâm, nhờ có cậu mà bây giờ cuộc sống của mình tốt hơn nhiều đó. Còn bó được cười chồng không ra gì nữa. Đã đâm sâu lưng người khác thì đừng có tỏ ra thanh cao, nó ghê tởm bẩn thiểu lắm. Nói xong, Linh gỡ tay trầm ra, rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng bước đi. Trong lòng hầm hực cơn tức nhưng lại chẳng thể làm gì khác. trầm nhiếu chặt đôi mày lườm lạnh nhìn theo bóng dáng của Linh. Cơn giận cứ thấy hường hực cuộn lên. Nam vừa tan ca trực trong đây đi ra Thấy Trâm đợi mình Anh lao tới ôm lấy Trâm vào lòng Em đợi lâu chưa Về nhà không là mẹ chờ Trâm không muốn cho Nam biết sự có mặt của Linh ở đây Cô gượng cười xoa xoa mái tóc anh Rồi nhỏ giọng Về thôi À đúng rồi em có nhờ bố hỏi anh trước phó viện trưởng rồi đó Từ từ chờ tin ăn mừng thôi Phó viện trưởng Mà vị trí mà cá đời này Cũng chưa từng dám mơ tới Nghe mấy lời kia từ Trâm Anh vui vẻ thơm vào má Trâm, rồi dúi dụi vào cô một cách nịnh nọt. "Yêu em nhất, sau này em đừng có bỏ anh, không có em chắc anh chết mất." Mấy lời mật ngọt vào tai, Trâm cảm thấy vui vẻ hưng hẳn, sắc mặt cũng đã tươi tắn, rạng rỡ hơn rất nhiều. Dù sao hai đứa mình cũng đã chuẩn bị kết hôn, chút chuyện nhỏ này không đáng đâu. Thật khi được yêu em. Quý vị thân mến,